Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Xuyên thành bá tổng ác độc vợ trước xuyên thư tác giả Phong thiền tích Tô tử từ, từ Mỹ tư tư đi ngủ Ngày hôm sau tỉnh lại Biến thành nam chủ vợ trước Chớ hoảng sợ tô tử từ, từ tự mình ăn ủi Trước thăm dò thời gian tuyến Sau lại phát hiện Nàng vừa lúc ở còn tiếp cuối cùng một chương. Tô tử từ, từ hoảng đến một so Xem ở trước kia tình cảm thượng tô tử từ, từ nước mắt lưng tròng Nam nhân đang ở làm công Thon dài trắng non ngón tay đập vào bàn phím thượng, hơi hơi dơ lên âm điệu, tùy ý Trương Dương phong lưu tư thái, trước kia có tình cảm. Sau lại, hắn đem nàng ấn ở văn phòng trên bàn, hung ác cắn xé nàng ngôi, kịch liệt nhảy lên trái tim giống như muốn nổ mạnh. Nga, thật hương. Thật yêu sâu sắc nữ xứng xuyên thư sảng văn. chương một làm yêu. Tần Bạc Hiên, ta muốn gặp người. Dễ nghe nhạc nhẹ, đánh gậy nam nhân ý nghĩ. Hắn không chút để ý quét tới liếc mắt một cái. liền nhìn đến trên màn hình di động có một cái tin nhắn số di động tuy không có ghi chú nhưng hắn vừa thấy nội dung liền biết là ai hắn nửa tháng trước thê tử hiện giờ vợ trước tô hoan hoan tần bạc hiên thu hồi ánh mắt hơi hơi cúi đầu nhìn thiết kế đồ sườn mặt dung ở nhu hòa quang hy hạ cố tình cho người ta mát lạnh như ngọc cảm giác ở anh tuấn tinh xảo khuôn mặt thượng hàm chứa một chút lười biếng ý vị ở cẩm thụy cao ốc trước tô từ từ cầm di động thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lại tại dự kiến chung Tần Bạc Hiên không có phản ứng nàng, chỉ đổ thừa nguyên chủ trước kia lăn lộn đến quá mạnh, hoàn toàn hết sạch hắn kiên nhẫn. Nàng gọi ký tên lão công số di động, đơn điệu lệnh băng điện tử tích âm, như nhau Tần Bạc Hiên cho người ta lãnh túc cảm giác. Đối diện không có người tiếp, tô từ từ tiếp tục gọi, một lần lại một lần, vì mạng nhỏ, hôm nay cũng chỉ có thể ra mặt dài. Thẳng đến lần thứ năm sau, đối diện rốt cuộc chuyển được điện thoại, cực phú từ tính tiếng nói câu đến người một trận tê dại, chuyện gì? Ta muốn gặp ngươi. có một kiện trọng yếu phi thường sự tô tử từ, từ nắm chặt di động dựng lỗ thai nhỏ cẩn thận nghe ở ước chừng 3 giây sau nam nhân lưu nhã gợi cảm tiếng nói rung mãnh vào nàng trong thai nói tô tử từ, từ cười ngâm ngâm, ta ở cẩm thụy Cao úc gặp mặt lại đáp lại nàng là một chuỗi điện thoại vội âm nam nhân trực tiếp cắt đứt điện thoại tô tử từ sửng sốt vài giây ma ma tinh tế nha lại tiếp tục chọc cái kia dây số chờ đối diện một chuyện được nàng tâm thùng thùng thằng nhảy trộn ngắm ngắm bốn phía đệ thấp thanh âm Ta mang thai, là người hải tử. Lời nói vừa ra, di động hai đầu đều lâm vào trầm mặc, quỷ dị mà áp lực kiên tĩnh. Ngươi nếu không tin, ta có thể đưa ra trần bệnh báo cáo. Tô tử từ mặt mày hớn hở, ở đệ nhị khu nhân dân bệnh viện làm, nơi đó có tiếng nghiêm cẩn, sẽ không dở trò bị bợm. Nàng xác đi nhân dân bệnh viện, chẳng qua ở kiểm nghiệm thời điểm, tiêu tiền cùng một người thai phụ trao đổi thân phận, lừa bác sĩ mới bắt được trần bệnh thư. Ở thật lâu sau, Tần Bạc Hiên lạnh lèo ngữ điệu. hàm chứa vài tia nhàn nhạt phung ý truyền vào điện thoại một khắc sườn làm tô tử tử kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt chúng ta chưa từng có đã làm ngươi như thế nào mang thai cùng ta không quan hệ mới ly hôn nửa tháng nói cách khác ngươi ở hôn nhân trong lúc xuất quỹ ân. cuối cùng một chữ hắn âm cuối dơ lên gợi cảm cực kỳ từ tới không có làm quá tô tử tử ngốc trận, tiểu tâm can run rẩy đầu vóc bay nhanh chuyển lời nói rối buột miệng tuốt ra Ta trộm ngươi tinh tử, đi làm ống nghiệm trẻ con. Đến nỗi như thế nào trộm được, yêu cầu ta tinh tế cho ngươi giảng thuật sao. Nàng lau lau hãn, vì chính mình cơ linh điểm cai tán. Mục đích, ở hiên lặng mười mấy giây sau, nàng nghe được bên kia lạnh băng thấu xương thanh âm, một cổ hàn khí lập tức từ lưng thăng lên, làm nàng đánh cái dùng mình. Nàng lắp bắp mà đáp, chúng ta mặt, mặt nói. Ở cắt đứt điện thoại trước vài giây, tần bạc hiên lãnh ngạnh ngựa khí thẳng đánh nàng tâm, đi lên. Tô tử từ, từ cương xuống tay cánh tay, thẳng đến trong chốc lát sau mới thả lại di động, nhẹ nhàng thở ra, mặt mày còn thành trăng non nhi, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Nàng không nghĩ tới nam chủ không chạm qua nguyên chủ. Ấn nguyên tiểu thuyết giả thiết, không phải nguyên chủ thiết kế bỏ lên trên nam chủ phía sau giường, mới lừa tới hôn nhân sao. Tô tử từ, từ hợp lại hạ phát, vắt một cái màu trắng bọc nhỏ, nhìn phía trước cẩm thủy cao úc. Ở một mảnh thương nghiệp khu vực, một tòa cao ốc cao ngất trong mây, bề ngoài bóng loáng oánh lượng. Thập phần khí phách mà hùng cứ trung tâm, giống như một vị vương giả, đem bốn phía cao ốc ép tới ảm đạm không ánh sáng. Nàng mới vừa đi tới cửa, liền có một cái chức nghiệp trang nữ tử đón nhận trước, tuy rằng trong mắt có vài phần khinh thường, nhưng ngự khí trả thù bình thường cung kính, tô tiểu thư xin theo ta tới. Cao ốc bên trong trang hoàng sa hoa không vào khuôn sáo cũ, vàng nhạt gạch thậm chí có thể phản quang, cho người ta một loại kim bích huy hoàng cảm giác. Tô tử từ, từ một thân màu trắng váy liền áo. 8cm màu trắng dày cao gót, cả người điển nhã xinh đẹp lại thuộc nữ, hấp dẫn một chúng ánh mắt. Thang máy bay lên, tần bạc hiên văn phòng, ở đệ 108 tầng. Tiến lặng hành lang, làm người áp lực. Tô Tử từ, từ nhìn khí phái tổng tài văn phòng, gõ gõ môn, mới chậm rãi đi vào. Trong nhà phong cách đơn điệu lanh túc, liếc mắt một cái nhìn lên đi phi thường sạch sẽ. Mặc danh, tô Tử từ, từ tò mò nhìn, nam nhân đang ở làm công, thâm hôi tây trang hợp thể tinh xảo, tăng thêm vài phần cấm dục hơi thở. cả người mát lạnh như ngọc anh tuấn bất phàm, làm người không rời được mắt nàng chính trộm thưởng thức khi tần bạc hiên bỗng nhiên nâng mặt mày lạnh băng tầm mắt phóng ra ở trên người nàng nhưng gần chỉ có một giây lại khôi phục ưu nhã lười biếng tư thái làm như vô ý hỏi nghị muốn cái gì đây là mang thai trần bệnh thư tô tử từ, từ rất là ngoan ngoãn từ nhỏ bao bao cầm một trang giấy hai mắt sáng lấp lánh ta sẽ xóa sạch thai nhi sẽ không làm ngươi có bối rối nhưng ta có cái điều kiện tần bạc hiên không chút nào để ý nó tay thon dài đánh ở trên bàn phím, linh hoạt mà tuyệt đẹp đến làm người cảnh đẹp ý vui, nhàn nhạt nói, nói, từ hôm nay trở đi, làm ta đi theo ngươi, kỳ hạn là ba ngày. Tô Tử Tư thật cẩn thận, ba ngày sau hiệp ước bãi bỏ, về sau không liên quan với nhau. Ngươi nếu không yên tâm, kia có thể bồi ta đi bệnh viện, làm phẫu thuật lấy rất thai nhi. Ta bảo đảm, không lừa ngươi. Dựa theo tác giả hồi phục, nàng sẽ an bài nguyên chủ trương sau chết, xui xẻo chính là nàng xuyên đến nguyên chủ trên người. nàng nhưng không muốn chết chỉ có thể tìm tới nam chủ đi theo hắn mấy ngày né tránh trương sau tử vong vận mệnh Tần bạc hiên mặc mặc lực áp bách mười phần tầm mắt như là muốn cắn nuốt nàng ở hai mươi mấy giây sau lười nhác tiếng nói truyền khai hảo hợp tác vui sướng tô tử từ, từ mỉm cười túi người hướng hắn vươn tay Tần bạc hiên ánh mắt hơi ám khoe môi câu ra một mặt ý vị không rõ cười cười như không cười hỏi thay đổi phương thức màu trắng viên lanh váy liền áo theo nàng khuynh hạ thân cổ áo hơi xưởng lộ ra một mảnh tuyết trắng non mịn da thịt xương quai xanh hạ xuân quang ánh vào hắn trong mắt nhưng trên mặt nàng lại là tươi đẹp tươi cười có vẻ đã thanh thuần lại vũ mị câu dẫn tô Tử từ, từ không có nghe hiểu phòng chừng là hắn cho rằng nàng lại ở làm yêu mượn cơ hội dây dưa hắn ba ngày cũng liền không phản bác cười đến vẻ mặt ngốc bạch ngọn đúng rồi hữu dụng là được lúc này cửa phòng bị đẩy ra thẩm vũ phỉ cười nhạt đi vào tới trên má ngậm một mạt ngượng ngùng, ở nhìn đến tô từ từ sau sắc mặt thay đổi hạ nhẹ giọng nói, tần tổng, đây là ngài muốn văn kiện. tô tử từ, từ trong lòng dùng mình, chương sau bắt đầu rồi. nàng đêm qua xem tiểu thuyết cuối cùng một chương, vừa lúc là nữ chủ thẩm vũ phỉ tới đưa văn kiện, bởi vì nữ chủ ngoan ngoan thanh thuần hình tượng, mới có thể bị tần bạc hiên mời, làm hắn tiệc tối bạn nữ. chương hai dây dưa, tô tử từ, từ khỏe môi giơ lên, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, thẩm tiểu thư, ngươi hảo. nhưng đối mặt nàng kỳ hảo, thẩm vũ phỉ khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng bệnh, giống như chấn kinh tiểu bạch thỏ. khẩn trương mà nhìn nàng, tô từ từ có chút buồn bực, cẩn thận đánh giá tiểu thuyết nữ chủ, nữ hải dung mạo thanh tú, trên mặt tuy có kinh sợ, nhưng như cũ ngẩng đầu đỡ ngực, quật cường mà đứng ở nơi đó, không chịu lui ra phía sau một bước, Hảo một đóa cứng cỏi tiểu bạch hoa, nàng lại vừa chuyển đầu, nhìn lanh túc tự phụ tần bạc hiên, không khỏi gật gật đầu, trách không được tiểu thuyết danh là bá tổng tiểu kiều thê, nam nữ chủ nhân thiết quả nhiên phù hợp văn danh, chẳng lẽ bá tổng đều thích thân kiều thể nhuyễn tiểu bạch hoa? tô tử từ, từ lâm vào trầm tư thẳng đến một đạo sắc bén tầm mắt quét tới làm nàng theo bản năng rôi thẳng lưng đối thượng tần bạc hiên ám trầm hai mắt nhuận miệng cười sợ ta lại làm yêu đối phó ngươi tiểu kiều hoa tần thái thái ngài đừng nói dỡn thẩm vũ phỉ khuôn mặt nhỏ hừng đỏ khoe mắt đuôi lông mày đều là ngượng ngủng chỗ bay nhanh ngắm ngắm tần bạc hiên một viên phương tâm phịch phịch nhảy ta ta cùng tần tổng tô tử từ sơn nghiêng đầu lười nhác ngồi ở bàn làm việc thượng đôi tay ôm ngực rất có khí thế ta cùng hắn đã sớm ly hôn tần thái thái cái này danh hào, ai thích hắn, vậy đi tranh thủ bái dù sao ta không diễn tô gia đại tiểu thư uống lộn thuốc tần bạc hiên mặt vô biểu tình ánh mắt rừng ở nàng đường cong là lướt bóng dáng thượng kia nhu thuận tóc đen buông xuống mà xuống eo thon nhỏ không đủ thon thon một tay có thể ôm hết là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến hôm nay tô hoan hoan cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng cư nhiên không dây dưa hắn thực xin lỗi tô tiểu thư ta thẩm vũ phỉ quân bách ta là vô tâm tần gia đại công tử ly hôn tin tức nàng cũng ở đưa tin nhìn đến quá trong lòng tự nhiên là cực kỳ vui mừng tô từ từ cũng không thèm để ý nghịch ngợm mà chớp chớp mắt vì giữ ly ngươi tần tổng đều cùng ta ly hôn cố lên ta xem trọng ngươi nga cuối cùng một cái nga tự nàng kéo dài quá âm tràn ngập hài hước ý vị thẩm vũ phỉ khuôn mặt nhỏ bạo hồng thẹn thùng đến chân tay luôn cuống tuy rằng nàng thực thích tần bạc hiên nhưng rốt cuộc không có công khai thổ lộ hiện giờ bị hắn vợ trước trắng ra làm rõ ở ngượng ngùng đồng thời trong lòng cũng ngọt nào đã từng hoài nghi được đến chứng thực, hắn quả thực đối nàng là bất đồng. văn kiện vong, ngươi có thể đi ra ngoài. tần bạc hiên ngữ khí lãnh đạm, anh tuấn khuôn mặt thượng không chút biểu tình. tốt, tần tổng. thẩm vũ phỉ cắn cắn môi, trong lòng có ti mất mát. nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ nói chút gì đó, kết quả thế nhưng là làm nàng đi, ngược lại để lại tô từ từ. nàng từ nhỏ cơ khổ, tâm tư vốn dĩ liền tinh tế, tầng tầng trào ra hủy khuất bao phủ nàng. Thằng đến cửa phòng khép kín, tần bạc hiên lạnh lùng thoáng nhìn. Chợt đứng dậy chờ mồn bước đi quanh quẩn ở trong phòng từ tính tiếng nói lộ ra vài phần nguy hiểm như là sau khi tỉnh dậy sắp sửa vô mồi rừng cây sư vương tô hoan hoan ai cho ngươi là gan cho ta tắt người ngươi xem trọng nàng giúp người thành đặt sao tô từ từ thuận miệng đáp chờ giải trừ trương sau ma chú lại cùng nữ chủ cho thấy lẫn nhau không quấy nhiều lập trường sau nàng là có thể yên tâm lớn mật hưởng thụ dễ chịu tiểu nhật tử thẳng đến xuyên hồi thế giới của chính mình làm tô ra đại tiểu thư danh môn thiên kim Nàng có mạo, có thế, siêu có tiền. ITPGT Nhưng vào giờ phút này, nam nhân cao lớn thân hình tới gần, phóng ra hạ bóng ma bao phủ mà đến, bởi vậy truyền đạt ra cảm giác các bách, xâm chiếm nàng trùng quanh không gian, làm nàng tiểu tâm căn co rúm lại hạ, nhất thời không phản ứng lại đây. ngươi không phải thích nàng sao đều vì nàng cùng ta ly hôn, ta hiện tại thành toàn các ngươi tô từ từ run dày lông mi, ngửa đầu nhìn cúi người mà đến nam nhân, kia trương làm vô số nữ nhân thèm nhỏ rãi không thôi khuôn mặt tuấn tú. cùng nàng gần trong găng thức thuộc về hắn hơi thở vây quanh nàng nàng đầu góc có điểm không lời nói cũng nói lắp chút ngươi ngươi muốn làm làm gì góc độ này quá mức thân mật A. ở ngay lúc này ba tiếng quy củ tiếng đập cửa truyền đến bừng tỉnh tô từ từ nàng vội vàng đẩy ra tần bạc hiên nhưng nam nhân phản ứng thực mau tay phải theo bản năng lôi kéo làm nàng thất tha thất thểu đâm hướng hắn cửa phòng mở ra thẩm vũ phỉ ngượng ngùng nói tần tổng ta đã quên buông văn kiện từ nàng góc độ Vừa lúc nhìn đến tô từ từ nhào hướng tần bạc hiên, đôi hắn nhào vào trong lực. Nàng cắn môi, sắc mặt không tốt lắm. Nói cái gì nàng xem trọng nàng, nguyên lai like là tô từ từ tân chiến thuật. Tần bạc hiên nhàn nhạt mà nhìn lại, không có gì phập phồng ngữ điệu, vô cớ làm người sợ hãi. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, phải được đến cho phép mới có thể mở cửa đi tìm các ngươi giám đốc, một lần nữa tiếp thu lễ nghi huấn luyện. Ta, ta biết thẩm vũ phỉ đỏ hốc mắt, ủy khuất mà chật vật, lung tung gật đầu Vội vàng buông văn kiện bay nhanh đi ra ngoài Làm năm cái nhiều tháng trợ lý Hắn lần đầu tiên dân dạy nàng Hơn nữa là làm trò tô tử từ mặt Phần 2 Tô tử từ trong lòng một cái lộp bộ Cái thứ nhất phản ứng Chính là làm thẩm vũ phỉ hiểu lầm Mới vừa soát hảo cảm lại hàng thành số âm Cái thứ hai phản ứng Mới là từ tần bạc hiên trong lòng ngực rời khỏi Ném cho hắn một cái khinh thường ánh mắt Không hổ là cầu huyết tiểu nôn bá tổng Một cái so một cái cha Này bộ như gần như xa trận lanh trợt nhiệt siết dùng đến cũng thật lưu hoàn toàn đem nữ chủ đùa bỡn ở lòng bàn tay kia đóa lo được lo mất tiểu kiều hoa bị hắn lánh ngôn trách cứ sau phòng chừng chạy đến nào đó tiểu góc khóc đi tần bạc hiên ánh mắt khẽ nhúc ních tiếp thu đến nàng ném tới ánh mắt không có thể lý giải trong đó ý tứ nhưng nàng sinh đến xinh đẹp trong mắt nhi viên lưu thái nhuận ba quang liễm diễm chiều hắn bay tới liếc mắt một cái thần thái quả thực là thiên kiều bá mị nàng kia lạt mềm buộc chặt lại xứng với câu dẫn chiến thuật giống như có một chút hiệu quả sao có thể tần bạc hiên phủ quyết ngồi trở lại làm công ghế dung sắc lãnh đạm, liền cái ánh mắt đều không cho nàng hiệp ước kỳ hạn là ba ngày ngưng hẳn sau ngươi đừng lại đến phiền ta hắn ngữ điệu lười biếng dường như có điểm không kiên nhẫn trong phòng tĩnh đi xuống chỉ có con chuột điểm đánh thanh ngẫu nhiên cùng với phiên thư thanh âm tô tử từ, từ nhàn rỗi không có chuyện gì cầm bùn tạp chí hoa ở trên sofa thon dài hai chân giao điệp góp chân nhỏ hơi hơi loạng choạng hảo không tiêu sái tự tại Người xảo đến ta. Hơn 10 phút sau, tần bạc hiên không chút để ý nói. Tô tử từ ngoan ngoãn Nga thành, khép lại tạp chí bông, lấy ra di động chơi trò chơi nhỏ. Thời gian kim phút đi qua, nàng có điểm mệt quyện, bông di động sau phiên cái thân, mặt hướng sofa đệm rửa nhắm mắt dương thần, chính ngủ đến mơ hồ thời điểm, một trận kính bạo dốc nở rồn giống như sấm sét nổ tung, sợ tới mức nàng đột nhiên ngồi dậy, tiểu tâm tâm đập bịch bịch. Như, như thế nào lạc? Tần bạc hiên đạm đứng ở phía trước cửa sổ. Ngóng nhìn mênh ngông vân không, bóng dáng thanh lanh tự phụ, mặt nghiêng, có thể nói hoàn mỹ, giống như một bức tranh thủy mặc, nhưng xứng với kính bạo âm nhạc, có loại nói không nên lời không khỏe. T. Trương ba não bổ. Tô tử từ, từ cả kinh ngồi dậy, tia nổ mạnh dường như thanh âm, cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là động đất. Chẳng lẽ tác giả vì làm nàng lãnh cơm hộ, đã phát rồ đến dùng tới triệu hoán động đất thuật sao? Thằng đến nàng thấy được đứng ở phía trước cửa sổ nam nhân, kia cao không thể phản tư thái. làm nàng khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống tức giận hỏi tần đại tổng tài ngài chẳng lẽ là không nghĩ thực hiện ba ngày hiệp ước mới ở ta ngủ thời điểm phong kính bạo dốc rồi, tìm mọi cách đem ta dọa đến sinh non ở ba giây sau tần bạc hiên xoay người nhìn phía nàng ánh mắt như nước sóng nhẹ động. lúc này ở hắn trước mắt nàng nhu thuận phát hơi loạn bởi vì tức giận mà khuôn mặt đỏ rực xinh đẹp trong hai mắt dường như lóe tinh hỏa sáng lấp lánh mỹ lệ sáng lạ, phấn lộn cánh môi màu sắc tươi đẹp nam nhân trầm mặc tư thái rất có chút cao thâm khó đoán ý vị. Tô Tử từ, từ khí thế tiết chút, nhưng trong lòng lại có không cam lòng, tựa ngực dương lên tiểu cảm, "Tần đại tổng tài, nữ nhân mang thai rất nguy hiểm, dễ dàng một thi hai mệnh, ngài đây là ở có ý định nưu sát." Tần Bạc Hiên điểm hạ cái nút, kính bảo âm nhạc đột nhiên im bặt. Hắn lười biếng tiếng nói từ từ mạc khai, tuy rằng là ở xin lỗi, nhưng nghe không ra chút nào ấy nấy, "Xin lỗi, ta không có suy sẽ đến. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, chính mình vội vàng xử lý công tác, mà nàng ngủ ngon lành. Trong lòng có như vậy điểm không cao hứng Đáp lại hắn Là tô từ từ hai tiếng bất mãn hử nhẹ Nàng lại ngã xuống ngủ Cũng không hề mở miệng nói móc Tốt xấu đây là tần bạc hiên địa bàn Nàng lại có cầu với hắn Không thể quá có lý không tha người Nhưng nàng tưởng tường an không có việc gì Cố tình có người không chịu buông tha nàng Nam nhân ưu nhã tùy ý ngữ thái Hợp lại vài phần nhàn nhạt khinh thường Đâm vào nàng trong hai Chúng ta đã ly hôn Ở ta văn phòng ngươi ăn mặc váy ngắn nằm ở trên sofa ngủ Có phải hay không không quá thỏa đáng. Đây là hắn phóng dốc nở rồi đánh thức nàng lý do Tô Từ từ hồ nghi mà ngó ngó hắn, Dương Sán Lạn gương mặt tươi cười, "Chúng ta kết hôn lâu như vậy, tần tiền sinh đều không có chạm qua ta, sự thật chứng minh." Ngài đối mặt ta thời điểm, có cứng như sắt thép ý chí lực, ở ngài trước mặt, ta có thể kê cao gối mà ngủ mà ngủ ngủ. Tần Bạc Hiên á khẩu không trả lời được. Ở trong lòng nghẹn khẩu khí trạng thái hạ, hắn lạnh ngữ điệu, "Tôi hoan hoan, ngươi hôm nay thực không thích hợp." nay không phải bị cưỡng chế tính ly hôn sao tâm chết mà đại triệt hiểu ra chẳng lẽ một hai phải ta một khóc hai nháo ba thác cổ lì lợm la liếm hoa thượng người, tần tiên sinh mới cảm thấy mị mãn tô tử từ, từ nhấp môi mỉm cười tần bạc hiên lạnh lùng nhìn xuống nàng trong chốc lát sau hắn mới khôi phục thông dong lười biếng tư thái nhàn nhạt nói hy vọng tô tiểu thư nói được thì làm được ba ngày sau đừng lại nháo đa dạng nếu nàng thật sự đại triệt hiểu ra lại như thế nào sẽ làm ra một cái hiệp ước mượn cơ hội đi theo hắn tiếp tục dây dưa Nam nhân trong giọng nói chào phúng, rõ ràng sáng tỏ. Tô tử từ, từ chút nào không để bụng, lo chính mình lấy ra di động lên mạng, chuẩn bị hiểu biết thế giới này, phương tiện nàng về sau ăn, uống, chơi, nhặt. Thường thường có người gõ cửa, tiến đến đưa văn kiện để báo cáo. Ngẫu nhiên, tô tử từ, từ hữu hảo gật đầu thăm hỏi, trắng non ngón tay tiếp tục chọc màn hình, xem đến mùi ngon. Tần bạc hiên ngẫu nhiên quét tới liếc mắt một cái, thấy nàng hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm di động, kia trong mắt hình như có ngôi sao ở chợt chợt lóe lóe. hắn có chút tò mò trong lòng đống nhiên có điểm ngứa tựa như có chỉ tiểu nãi miêu ở cọ hắn vô pháp chuyên tâm xử lý công tác vừa lúc vào lúc này tô từ từ gác xuống di động trong mắt nhi tả hữu tìm tìm giống loại này đại tổng tài văn phòng đều xứng có mang toilet phòng nghỉ phương tiện bọn họ trình diễn văn phòng màu hồng phấn động tác phiến ta đi toilet tô tử từ, từ giải thích câu xem không xem tần bạc hiên trải qua một giây do dự nghĩ đến nàng sáng lấp lánh mắt quyết đoán tiến lên cầm lấy di động khai bình mật mã hắn ngón tay ở trên màn hình dừng một chút, thử ấn xuống sáu cái con số, hắn sinh nhật. Giải khóa thành công. ITVGT. Tần Bạc Hiên biểu tình có trong nháy mắt phức tạp. Tô Hoan Hoan từ nhỏ liền thích hắn, thậm chí lúc trước vì gả cho hắn, không tiếc thiết kế bỏ lên trên hắn giường, làm hai bên cha mẹ chứng kiến làm chủ. Thần, Tô hai nhà là thế giao, ở công ở tư đều có lui tới. Ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, hai người cử hành hôn lễ. bởi vì bị nàng thiết kế ở hôn sau hắn đối nàng thực lạnh nhạt chưa từng có đi qua hôn phòng thậm chí bất luận cái gì thương nghiệp thiệt tối danh môn tụ hội hắn đều sẽ không mang nàng tham dự nàng cũng một ngày so một ngày điên cuồng càng thêm điêu ngoa tàn nhẫn không màng hắn lần nữa cảnh cáo xử lý hắn bên người hết thể xinh đẹp nữ nhân dùng ra không đếm được thủ đoạn thẳng đến hắn không hề chịu được. tân bạc hiên trợn hoàn hồn khỏe môi hơi hơi dơ lên hàm ti như có như không trào phúng nàng ném xuống di động cố ý đi toilet lại thiết trí dễ dàng mật mã còn không phải là vì làm hắn nhìn đến sao di động thượng nội dung không có gì bất ngờ xảy ra là nàng cho hắn bày ra cục hắn không thể phủ nhận ở ly hôn về sau nàng thủ đoạn cao mình không ít ba phút sau tô tử từ, từ mở cửa tóc đen nhu thuật tán dáng người thon dài như ngọc thanh nhã hào phóng thấy tần bạc hiên nghiêm trang chính lấy nàng mang thai trần bệnh thư nhìn, trong lòng một cái lộ bộ ngươi thật sự mang thai nam nhân nhướng mày dung sắc bình thản đạm nhiên cố tình có cổ sắc bén khí thế tô tử từ ngoan ngoãn gật đầu đôi mắt cũng không nháy mắt lời nói dối trôi chạy toát ra đương nhiên ta không lừa gạt ngươi đi trước dùng cơm tần bạc hiên không tỏ ý kiến ấn xuống một cái cái nút chỉ nghe tích một tiếng bên kia truyền đến nam giọng thấp tần tổng Hán ngữ điệu lanh túc không dung người xem vào, buổi chiều hành trình toàn bộ hủy bỏ Tốt, tần tổng trợ lý đáp tần bạc hiên kết thúc trò chuyện đứng dậy sửa sang lại hạ tây trang Cả người có loại bức người khí thế, cũng không xem tô từ từ, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Từ từ ta. Tô từ từ vội vàng mà nói, chạy chậm vài bước hồi sofa trước, một tay lấy bao bao, một tay bắt tay cờ, bẹp bẹp theo đi, dày cao gót đạp trên mặt đất, chuyển ra đơn điệu âm phủ. Tần bạc hiên mặt vô biểu tình, nghe nàng dồn dập tiếng bước chân, bước ra bước nhỏ chút. Nàng thực mau đuổi theo đi lên, ngoan ngoắn mà đi ở hắn bên cạnh người. Cẩm thủy cao ốc cộng 108 tầng, xứng 24 cái thang máy. mà hắn chuyên dụng thang máy là tám hào thang máy cửa thang máy một khai, tần bạc hiên đi trước đi vào năm mươi tư lâu tô tử tử kỳ quái do hỏi không phải đi dùng cơm sao nàng chồng mắt nhi vừa chuyển ở công nhân nhà ăn cao trước nhà ăn tần bạc hiên nhàn nhà tướng thanh đinh một tiếng cửa thang máy mở ra sạch sẽ nhà ăn triển lộ ở hai người trước mặt ít nhất thượng trăm cá nhân một mảnh sáng ngời ánh mắt nhà ăn nội châm rơi có thể nghe tô tử tử phân tâm hạ không có thấy rõ lộ thon dài gót giày khảm nhập cửa thang máy khẩu phùng nàng thoáng dùng sức nhấc chân nhưng không có thể rút ra tới mặt sau không có nàng lộc cộc đi đường thanh tần bạc hiên quay đầu lại nhìn lại nhìn thấy nàng quẫn bách mà đứng ở nơi đó Tê! chương bốn nữ thần càng ngày càng nhiều ánh mắt hội tụ lại đây ở cao trước nhà ăn đi ăn cơm tất cả đều là giám đốc chủ quản cấp bậc tiêu chuẩn xã hội tiếng anh cái kia đối thượng tần bạc hiên nghi hoặc ánh mắt tô từ từ trở về cái xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười Tiểu biên độ rút cất bước, nhưng cửa thang máy khẩu phùng cắn đến thật chặt, nàng chịu không ra gót giải. Xuyên như vậy cao như vậy tế giày cao gót loáng thoáng gian, có người ở khe khẽ nói nhỏ. Xứng đáng, làm nàng ái khoe khoang hàng hiệu. Một người khác ghen ghét mà nói, cũng liền mệnh hảo, đầu thai đến tô ra. Tô hoan hoan lại không phải lần đầu tiên mất mặt, đều bị tần tổng vứt bỏ. Tần bạc hiên như mi, đông nhiên quay đầu lại quét mắt, toàn bộ nhà ăn lập tức lặng ngắt như tờ. Tô tử từ, từ nhẹ thở ra một hơi bình tĩnh mà chậm rãi ngồi sổm xuống, xuống tận lực ưu nhãm mà thong dong nàng cởi bỏ tinh xảo mang hoa văn giải khóa góp chân nhỏ đạp lên lạnh leo trên mặt đất màu xám sàn nhà cùng ánh bạch chân ngọc tương sấn, doanh doanh mạn khai chính là mê người phong tình nàng hơi hàm chứa cười giống ở làm cao nhã nghệ thuật bắt lấy giày cao góp một rút cho dù là rút góp giày nàng cũng muốn làm đến nữ thần cấp bậc từ khí thế thượng ngăn chặn kia giúp xem kịch vui ách không rút ra tô Tử từ, từ cứng lại rồi biểu tình lúc này một đôi thon dài đẹp tay cầm nàng dải nàng nghi hoặc mà nhìn phía Tần Bạc Hiên trong mắt có chút kinh ngạc ngoan ngoắn mà buông ra tay bên má tràn ra hai cái lún đồng tiền cảm ơn lạp Tần đại tổng tài ta nguyên tưởng rằng ngươi thực chán ghét ta đâu Tô tiểu thư Tần Bạc Hiên nhàn nhạt nói giống như sợ nàng hiểu lầm dường như phá lệ mà giải thích câu chán ghét một người cùng nam nhân tu dưỡng cũng không xung đột Tô Tử từ, từ Nga một tiếng trường âm âm cuối cuốn cuốn dơ lên mặc danh làm Tần Bạc Hiên có ti buồn bực hán mặt châm xuống, nữ khí không tốt mà châm trọng, ta cũng là đầu một hồi nhìn đến, ở gót giày bị tạp trụ sau, còn có thể giống ngươi giống nhau, mặt không đỏ khí không xuyên rút giày người, nữ thần cùng rút gót giày cũng không xung đột, tô từ từ trở về một cái tươi cười, ngoan ngoãn mà đáng yêu, tựa như tần tổng chán ghét ta, lại còn có thể hu tôn hàng quý cho ta rút gót giày là một đạo lý, tần bạc hiên bị nghẹn lại, ngẩng đầu xem xét nàng liếc mắt một cái, toàn bộ hỏa khí hội tụ ở đôi tay thượng, mạnh một chút hướng lên trên đề. Xoay một tiếng, màu trắng dày cao góp phân liệt thành hai nửa, giày đang ở trong tay hắn, góp dày tạp ở phùng. Ách! Trường hợp có điểm an tĩnh. Tần Bạc Hiên biểu tình có điểm vi diệu. Tân Tổng đừng để ý, là giày chất lượng không được. Tô tử từ, từ hảo tâm mà an ủi, không phải ngài quá dùng sức. Tần Bạc Hiên nhấp chặt ngôi, bung giày đứng dậy, nhữ lại mày, toàn thân khí thế lạnh lẽo. Tân Tổng, làm chúng ta tới xử lý đi. Hai cái nam nhân dồn dập chạy chậm lại đây. Gót giày đoạn ở thang máy phủng, yêu cầu dùng tới một ít công cụ mới có thể đem nó lấy ra. Nhìn chặt đứt gót giày giày cao gót, Tô Tử từ, từ do dự hạ, liền bỏ đi một khắc chỉ giày cao gót, tính toán chân trần lên đường. Nguyên chủ thân cao chuẩn có 168cm, chẳng sợ không mặc giày cao gót như cũ mỹ mị, mị đát. Tô Tử từ, từ đang chuẩn bị liêu hạ sợi tóc, triển lộ ưu nhã nữ thần Phạm Khi, lại phát hiện thân mình một nhẹ, bị người chặn ngang bế lên. Nàng cả kinh thấp thấp một đều, nắm chặt lòng bàn tay Ngạc nhiên mà trường hướng Tần Bạc Hiên Cao chức nhà ăn Chuyến ra một mảnh ồ lên thanh Đây là Tần Bạc Hiên lần đầu tiên ở công khai trường hợp Cùng hắn vợ trước như thế thân mật ITPGT Chẳng lẽ hắn có phục hôn khả năng không ít nữ viên trước ghen ghét Ở cái này xem nhan xem tiền nhân đại Gặp phải Tần Bạc Hiên như vậy chất lượng tốt nam nhân Có mấy cái không động tâm không nói thượng vị gả vào hào môn Chỉ cần là làm tình phụ Cũng có thể được đến rất tốt chỗ Cố tình Tần Bạc Hiên không gần nữ xác trước nay không gặp hắn có màu hồng phấn tin tức Tần tổng tô từ từ biểu tình cổ quái ta chính mình có thể đi làm hắn công chúa ông nàng nữ thần phạm không còn sót lại chút gì như thế nào trấn trụ kia giúp cao trước tần bạc hiên hữu lực cánh tay vững vàng nâng nàng mặt vô biểu tình đi hướng nhà ăn ghế dựa thẳng đến nhẹ nhàng buông nàng người phục vụ phủng tới hai điều rớt rát nhiệt khăn lông làm hai người lau khô tay mới bưng lên công tác cơm phần 3. toàn bộ nhà ăn im ắng một canh hai món chay hai món mặn hương khí lượn lờ tạo hình thập phần xinh đẹp làm người muốn ăn đại trớn. tô tử tử cầm lấy một đũa liền nghe được tần bạc hiên ở phát giọng nói nam nhân lười biếng ngữ điệu giống như du dương đàn xéo lộ âm làm người nhịn không được trầm luân một đôi 36 mươi mã màu trắng dày cao gót đưa đến năm mươi tư lâu nàng cười khanh khách nói tạ một tay nắm chiếc đũa một tay cầm muỗm nhỏ tử múc một ngụm trẻ thật tốt vị làm nàng mỹ tư tư mà hít mắt lại nhiều nhấp mấy khẩu đám chìm ở mỹ thực tô từ từ tự nhiên không có chú ý, đối diện tần bạc hiên kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nhưng trung quanh cao chức lại tạc, không ít người lấy ra di động, bước lên tổng công ty đàn trộn phát tin tức, tất cả đều là sửa chữa đàn danh thiếp, nặc danh phát ra tin tức, Trung quốc hùng vốn, dùng cơm thời điểm, tần tổng ánh mắt tổng không rời tô tiểu thư, Đao tâm, nàng góp giày bị tập chủ, tần tổng còn tự mình cho nàng rút, muốn một cái anh tuấn tiểu ca ca, xem ta nít nảm, đây là phát ra từ nội tâm kêu gọi ho, tin tức vừa ra. toàn bộ tổng công ty huệ chặt đàn đều sôi trào thẩm vũ phỉ ngơ ngẩn thanh tú trên mặt đôi đầy mất mát ngơ ngác nhìn từ mỗ vị cao chức trộm chụp được thượng chuyển tới trong đàn ảnh chụp ảnh chụp tô tử từ, từ trên mặt treo mỉm cười giống như cao cao tại thượng công chúa thanh nhã hào phóng lại xinh đẹp mà ở nàng đối diện tần bạc hiên anh tuấn tự phụ dùng cơm lễ nghi yêu nhã hai người nhìn qua như kim đồng ngọc nữ thẩm vũ phỉ cắn cắn môi mấy tháng trước nàng mới vừa vào trước thời điểm ở nhân tài đông đúc cẩm thụy cao úc Một chút cũng không xuất chúng, không cẩn thận ngồi tám hào thang máy gặp phải Tần Bạc Hiên. Nàng không quen biết hắn, cho rằng hắn chỉ là công nhân, ngây ngốc mà cùng hắn chào hỏi. Khi đó nàng, nhất định ngốc tấu, nhưng hắn không có không kiên nhẫn, nhàn nhạt, nhạt mà trở về nàng lời nói. Bởi vì lần này ngoài ý muốn, nàng bị công ty người nhầm vào, bị rất nhiều bị khuất, chạy đến một góc nhỏ khóc thút thít, vừa lúc lại gặp gỡ hắn. Nàng hông hốc mắt, lắp bắp về phía hắn Vân An, ở biết được nàng tình trạng sau. hắn đem nàng điều tới rồi 108 tầng tổng tài trợ lý cách hắn gần nhất địa phương liền ở công ty suy đoán nàng cùng hắn quan hệ thời điểm hắn thê tử tô hoan hoan tìm tới môn tiểu tam tình phụ như vậy chứ còn đâu nàng trên người nàng tuy rằng khuất nhục nhưng vô pháp phản bác bởi vì nàng sắp thích hắn ở hắn lần lượt vì nàng giải vây vì nàng cùng hắn thê tử nháo phiên khi liền hết thuốc chữa mà yêu hắn nàng cho rằng hắn cũng là thích nàng nhưng hiện giờ xem ra tô tử từ, từ thoáng nhẹ nhàng thở ra Vừa mới, nàng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn có người lấy ra di động, cố ý bày ra một cái mỹ mỹ đắt tư thế, làm người chụp được xinh đẹp một màn. Làm nữ thần, không dễ dàng A. T. Chương năm trang sức. Cũng không biết bị chụp lén vài lần, tô từ từ cố dáng vẻ, không ăn thượng mấy khẩu, đảo đem chính mình mệt mỏi đến quá sức. Nàng rốt cuộc vương thần tượng tay mải, Mỹ tư tư mà chính thức khai ăn. Đinh. Cửa thang máy khai, tây trang nam nhân dẫn theo một cái màu trắng túi mua hàng. mục tiêu minh xác thẳng đến tô từ từ này bản tần tổng ngài phân phó mua màu trắng dày cao gót cho ta là được tô từ từ gác xuống một đũa dùng cơm khăn lau chùi cái miệng nhỏ mở ra màu trắng dày hộp lo chính mình mặc đi lên đứng lên thử thử dày cười nói xinh đẹp thực thích hợp thật xinh đẹp ngươi ánh mắt không tồi cảm ơn tô tiểu thư tán thưởng thầy trang nam nhân hơi hơi mỉm cười cao chức nhà ăn thử can tĩnh thẳng đến tần bạc hiên rời đi mới buộc phát ra nhiệt nghị top năm top ba kết bạn đàm luận chúng ta đi đâu tô từ từ nghĩ hoặc nhìn giảm xuống thang máy tầng lầu ở vừa tiến vào thang máy tần bạc hiên liền hạ đạt mệnh lệnh đi một tầng đó là ngầm bãi đỗ xe vị trí đêm nay có yến hội tần bạc hiên lãnh đạm đáp lại cho ngươi tuyển lễ phục dạ hội hiệp nghị thượng nàng sẽ đi theo hắn ba ngày kia đêm nay tiệc rượu hắn chỉ có thể mang lên nàng ta làm ngươi bạn nữ tô từ từ rất có hứng thú xã hội thượng lưu tiệc rượu tất nhiên là cao lớn thượng nàng là lần đầu tiên tham gia không cầu kinh diệm bốn tỏa chỉ hy vọng có thể mị mị đắc nếu có thể câu đến một cái soái ca ca vậy càng tốt tần bạc hiên ứng thanh cao lanh tiêu căng tư thái làm nàng thiết phiết cái miệng nhỏ ngoan ngoãn mà an tĩnh mà đi theo hắn còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên ngồi ta xe là khi nào sao ở lên xe sau tần bạc hiên bỗng nhiên dò hỏi làm ngồi trên ghế điều khiển phụ tô từ từ dừng lại xem hắn ánh mắt có điểm ngưng trọng chẳng lẽ nàng quá khắc người làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ ta không nhớ rõ tô từ từ chậm rãi trả lời kia vô tội thuần tịnh đôi mắt nhỏ thẳng tắp mà đâm nhập tần bạc hiên trong lòng nàng đỗng nhiên xỉ cười ngươi như vậy chán ghét ta ta không tin ngươi sẽ nhớ rõ tần bạc hiên cắn tự rõ ràng dứt khoát hai năm trước tám nguyệt mười lăm ngày tô tử từ, từ trên mặt tươi cười cứng đờ cái này nhật tử trong tiểu thuyết có nhắc tới kia một ngày nguyên chủ tỉ mỹ bố trí một cái cục, bò lên trên tần bạc hiên giường bắt đầu rồi hai năm tịch mịch điên cuồng hôn nhân tần bạc hiên ánh mắt lãnh túc thông mà hệ thượng đai an toàn Nhàn nhạt tiếng nói ở trong xe Mạc khai, ta yêu cầu một lời giải thích. Tô hoan hoan ở nơi nào, cùng với ngươi lại là ai tần, Tô hai nhà là thế giao, hắn cùng Tô hoan hoan cùng lớn lên, tự nhận đủ hiểu biết nàng, ly hôn cũng mới nửa tháng, một người sẽ có lớn như vậy biến hóa. Ở trình dung kỹ thuật phát đạt niên đại, làm ra giống nhau như lúc tướng mạo dễ như trở bàn tay. Ta chính là Tô hoan hoan. Tô Tử từ, từ dương tiểu Cảm, một chút cũng không trở dạ, trong mắt quay tròn loạn chuyển, ngươi nếu không tin, Tiêu nghiệm minh chính bản thân nha thân thể thuộc về nguyên chủ, chẳng sợ nghiệm nữa nàng cũng không sợ. Nhưng nàng lời nói hiển nhiên làm Tần Bạc Hiên hiểu lầm. Nam nhân ánh mắt sâu thẳm, mặt vô biểu tình nhìn nàng trong chốc lát, trực tiếp cởi bỏ đai an toàn, cao lớn thân hình khuynh lại đây, "Ngươi cho rằng ta không dám?" Tô Tử từ, từ mở to hai mắt nhìn, hoang mang rối loạn muốn xuống xe, đáng tiếc hắn điểm hạ cái nút khóa lại cửa xe. Nàng chất vấn, "Ngươi muốn làm gì?" "Bái Yiye, nghiệm thân." Tần Bạc Hiên mở miệng, Phun ra hai cái làm nhân khí huyết sôi trào tử, ngươi đã làm giải phẫu, trên eo lưu có vết sẹo. Tô Tử từ, từ ngầm nghiến răng, thấy trốn bất quá đi, đơn giản hào phóng điểm. Nàng quay người đưa lưng về phía hắn, đem đầu tóc Liêu đến phía trước, Ngự Khí nói không nên lời tiểu thiếu, thoát đi. Tần Tiên Sinh, ngài nhưng đừng dục huyết mãnh liệt, ở trên xe đem ta làm, nơi nơi đều là ca mạ dạ, bị chụp đến sẽ có tổn hại ngài anh minh hình tượng. Bị nàng một kích, Tần Bạc Hiên mất hứng thú, lại khấu thượng đai an toàn. Dù sao đã ly hôn, nàng có phải hay không tô hoan hoan, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn không nghĩ tới phục hôn, cũng tuyệt đối không thể an hồi đầu thảo. Tô tử từ, từ buồn rầu mà nhữ mày. hiển nhiên hắn như cũ hoài nghi, nàng đột nhiên không lấy hắn đương tổ tông cung phụng, không quỷ liếm hắn, hắn tiềm thức có tranh lệ cảm, không chịu tiếp thu sự thật. Itvgt Không bằng hy sinh điểm sắc tướng, đỡ phải hắn lòng nghi ngờ nghi quỷ. Nàng một chân vượt qua đi, một cái nhẹ nhàng xoay người. quăng ngã ở tần bạc hiên trên người điểm điểm hắn môi, tiểu ca ca đêm nay ước sao kết hôn hai năm tới cái chia tay pháo sau này cũng có cái hồi ức không phải tần bạc hiên nhìn nàng giống như đang xem một cái ngốc liếu màu đen đồng tử ảnh ngược nữ hài sáng lạn miệng cười hắn cười như không cười hỏi ngươi không phải mang thai sao cho nên tô từ từ gật đầu mềm ấm thơm ngọt hơi thở thổi hướng hắn ngự khí kiểu tiểu hái muội lao công ngươi nhẹ điểm nga tần bạc hiên ánh mắt sâu thẳm dường như mãnh liệt mưa rền gió dữ vẫn thường mát lạnh ngữ điệu ám mách chút, ngươi thật sự mang thai ngươi không tin chúng ta đây đi bệnh viện tô từ từ thản nhiên nàng đi bệnh viện xếp hàng kiểm tra thử máu thẳng đến bắt được báo cáo ít nhất cũng muốn một hai ngày đến lúc đó nàng trương sau ma chú đã qua đi tần bạc hiên tả nàng liếc mắt một cái dường như không kiên nhẫn mà hồi hồi chính mình trên chỗ ngồi đi quân ngự thương trường nổi tiếng cả nước đỉnh cấp hàng hiệu hội tụ xã hội thượng lưu nhất định phải đi qua mà xuống xe sau tần bạc hiên truyền đạt hắc kim tạp mật mã 1 đến 6. Tùy ta soát tô từ từ trọng điểm do hỏi nguyên chủ sinh ra ở đại gia tộc đáng tiếc mẹ đẻ chết sớm phụ thân lại khác cưới vợ sinh con nàng tài khoản ngân hàng đều là ly hôn phân cách tài sản dùng một chút liền ít đi một chút tần bạc hiên dừng một chút nhìn nàng sáng lấp lánh hai mắt tâm tình bỗng nhiên sung sướng tùy ngươi hoa người tốt ta tô tử từ, từ cảm khái vừa đi đi vào thương trường đã bị rực rỡ muôn mẫu thương phẩm hoảng hoa mắt đồ trang điểm trang sức tất cả đều là rất có cấp bậc hàng hiệu quả thực là nữ nhân tiêu kim quật đây là ép quốc đỉnh cấp thiết kế sư y thị kiệt tác hướng dẫn mua tiểu thư cười đến giống như có thể véo ra mật đoá hoa bởi vì tô tử tử cầm hắc kim tạp đơn giản thô bạo mà tỏ vẻ có tiền tiểu thư ngài cổ thon dài làn ra lại bánh bạch bóng loáng này khoảng nạm toàn vòng cổ rất xứng đôi tô tử tử mắt nhi con cong hào hào hảo mua mua mua Kia ngài muốn nào điều hướng dẫn mua tiểu thư vui vẻ hỏi Nàng thích nhất Chính là loại này dứt khoát xa hoa khách hàng. Mua trang sức, đều là muốn nhất kiến trung tình. Tô tử từ chọc kệ thủy tinh, vui dạo dược điểm trang sức, làm chung quanh ăn tính đi xuống, sở hữu ánh mắt đều hội tụ lại đây, cái này, cùng với cái này. Đều cho ta bao lên, mua cái 30 điều, một tháng mang không trùng lập. Tiểu, tiểu thư vài tên hướng dẫn mua tiểu thư lắp bắp. Tần Bạc Hiên làm như vô ý do hỏi, kia gặp phải một tháng 31 thiên đâu. Tần Tổng, ngài vấn đề này hỏi rất hay a Tô Tử từ, từ nghiêm túc gật đầu, thâm chấp nhận, không sai, còn muốn tuyển một cái dự phòng. Một chuỗi tiếng chuông đánh gãy nàng lời nói, thấy Tần Bạc Hiên lấy ra di động, Tô Tử từ, từ không hề chú ý, hứng thú bừng bừng tiếp tục chọn lựa trang sức, đang xem hai cái quẩy chuyên doanh sau, nhìn chúng mục tiêu, liền cái kia ngọc bích vòng cổ. Tiểu thư hướng dẫn mua các tiểu thư vạn phần nhiệt tình, cười đến mắt đều mị thành một cái phùng, nhân công trạng cùng các nàng trích phần trăm móc nối, 31 điều đá quý vòng cổ, cho ngài hủy diệt số lẻ. 5780 văn nguyên, ngài là soát tạp sao. Tô từ tử, bần cùng, hạn chế nàng sức tưởng tượng. Tuy, chương sáu cướp bóc. Các ngươi không có tính sai sao tô tử tử cứng đờ tươi cười. Nàng biết châu bao quý, nhưng không có dự đoán được sẽ như vậy thái quá. Đó là 5780 văn nguyên, cũng không phải là 5780 nguyên. Chúng ta trải qua tinh vi hạch toán, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Hướng dẫn mua tiểu thư vội vàng trả lời, ngôn ngữ có chút thấp thỏng. Sợ nàng quyết định không cần, nếu ngài không yên tâm, có thể tự mình tính toán kim ngạch Tô tử từ, từ theo bản năng nhìn về phía tần bạc hiên, thấy hắn như cũ ở gọi điện thoại, cũng liền không hảo đi quay dày. nay đá quý vòng cổ tên là Thủy Nguyệt, tiếng Anh tên là Mòn Thải ở là từ Em M Quốc chứ danh châu đáo thiết kế sư Sam thiết kế, vòng cổ thượng nạm có chân quý 20 cả dạ phải đá quý. Đá quý trong suốt không tì vết, ánh sáng sáng lạ, định giá vì 120 vạn. nay đá quý vòng cổ tên là Biển Xanh Thanh Tâm. Tiếng Anh tên là The Hẻ ở top The Hò, là từ ép quốc đỉnh cấp châu báo thiết kế sư du sổ lẩy thiết kế, chọn dùng quý hiếm 26 cả giả đá quý vương họa rẻ bạ điều khác. Đá quý bích như nước biển, thuần tịnh trong sáng, sáng ngời tựa hàm điện quang, định giá 980 vạn. Tiểu thư, ngài ánh mắt phi thường không tồi, chọn đều là các quảy chuyên doanh nhất quý báu Hướng dẫn mua tiểu thư điểm Mỹ cười giới thiệu, tận lực thuyết minh đá quý quý báo điểm, lại đem tô từ từ khen thành một đoá hoa. Nói do chỉ có quý báu châu đáo mới có thể xứng đôi nàng mỹ lệ, ngài như vậy ưu nhã xinh đẹp, xứng với này đó châu đáo càng có thể có vẻ cao quý. Nếu không, ngài mang lên nhìn một cái hiệu quả nếu thích, lại mua tới. Tô tử từ, từ cưới lên lưng cọt khó leo xuống, không lâu trước đây tài đại khí thô, phất tay làm người bao lên, hiện tại nếu đổi ý. Nàng đều có thể nghe được chung quanh khe khẽ nói nhỏ thành phỏng chừng các nàng đều đang cười nàng phùng má giả làm người mập. Kỳ thật hướng dẫn mua tiểu thư giới thiệu. Nàng đều không có nghe hiểu, nàng đối đá quý rốt đặc cắn mai, chỉ cảm thấy những cái đó từ cao lớn thượng. Đem cái kia 980 vạn đưa cho ta thử xem hiệu quả. Tô tử từ, từ giọng nói có điểm phát làm. Ở xuyên thư trước kia, nàng cũng liền một cái làm công tiểu muội, ngẫu nhiên làm điểm tươi đẹp ngộng, ảo tưởng một đêm phát nhanh, chân thật tình huống là cả đời khả năng đều tránh không đến 980 vạn. Ở hướng dẫn mua tiểu thư dưới sự trợ giúp, tô tử từ, từ mang lên vòng cổ. Làm thủy tinh dường như đá quý treo ở ngực. Nặng Trĩu làm nàng đi đường đều thật cẩn thận, sợ đem nó hư hao, kia đều là trắng bóng tiền a. Nàng đứng ở trước gương, đen nhánh tóc dài khoác hạ, màu trắng váy liền áo trang bị màu trắng dày cao gót, có vẻ ưu nhã hào phóng, hình dạng như nước tích thuần tịnh đa quý dán ở trước ngực, mê người màu sắc cực dẫn nhân chú mục, chẳng sợ không hiểu dám định và thưởng thức đá quý, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra nó quý báu. Phần 4. Đảo cũng là 980 và đâu, đều có thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Tô Tử Tử càng xem càng cảm thấy thích, thật sự luyến tiếp gỡ xuống tới. Nàng tạp đi hạ cái miệng nhỏ, khẽ meo meo để sát vào Tần Bạc Hiên. Chờ Tần Bạc Hiên treo điện thoại, vừa chuyển qua thân, liền đối thượng cười đến vẻ mặt lấy lòng Tô Tử Tử. Hắn ánh mắt lối hạ, mở miệng do hỏi, làm sao vậy hắn cúi đầu, khẽ di động, như là ở phát tin tức. 31 điều vòng cổ, tổng cộng 5.780 vạn, vạn nguyên. Tô Tử Tử nhìn hắn, phóng nhẹ thanh âm, mang theo vài phần thử ý vị sao. Tần Bạc Hiên như cũ ở phát tin tức, đều không có lo lắng xem nàng, không chút để ý mà đáp lại, cho ngươi tạp đủ soát. Hiển nhiên, hắn lý giải sai rồi ý tứ, cho rằng nàng sợ hắc kim tạp ngạch trống không đủ. Không phải tô từ từ gãi gãi đầu, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắc nhở, là 5780 và nguyên, không phải 5780 nguyên. Yên tâm! Tần Bạc Hiên toàn bộ tâm tư đều ở trên di động, căn bản không để ý nàng lời nói, từ tính tiếng nói gợi cảm chấm thấp, quả thực có thể làm người lỗ thai mang thai. Tuy rằng ta không nhớ rõ tạp thượng ngạch trống, nhưng khẳng định đủ ngươi soát. Trung quanh một mảnh ồ lên. Không ít nữ hài ánh mắt sáng ngời, quả thực đều ở phóng lang quang, đẹp trai lắm tiền lại hào phóng nam nhân. Ai không thích đâu 5.780 vạn nguyên châu báu, không nói hai lời liền cấp mua. Giúp đỡ người nghèo người tốt. Ngài. Thực sự có tiền. Tô từ từ trước mắt, lại để sát vào mấy tấc, hạ giọng dò hỏi, kia ly hôn phân cách tài sản thời điểm. Ngươi như thế nào liền cho ta 500 vạn mệnh nàng biết được nguyên chủ tài khoản thượng ngạch chống sau, cao hứng đến giống cái 200 cân ngốc níu. ITVGT Tần Bạc Hiên phát ra tin tức, thuận miệng hồi nàng, kết hôn sau, ngươi cho ta tìm nhiều ít phiền toái một ngày so một ngày điên, thủ đoạn tàn nhẫn vài lần đả thương người tánh mạng. Ta không có làm ngươi mình không rời nhà, đã là niệm ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm thượng. Cho nên tại đây ba ngày, ngươi ngoan một chút. Hiểu. Tô tử từ, từ ngoan ngoan đáp, tần. Tô hai nhà tuy rằng là thế giao, nhưng ai đều có thể nhìn ra được, tần gia phát triển không ngừng, như từ từ dâng lên thái dương, mà tô gia đã gần đến hoàng hôn, đã sớm ở đi xuống sườn núi lộ. Đắc tội hắn, tô gia cũng vô pháp che chở nàng. Tô từ từ cầm hắc kim tạp, Mỹ tư tư chạy tới soát. Đại lão đều mở miệng, nàng cũng liền không có gì tâm lý gánh nặng, sấn không trở lại thế giới của chính mình trước, dùng sức hưởng thụ thượng lưu quý tộc sinh hoạt. Tiểu thư, ngài là chính mình lấy. Vẫn là chúng ta đưa tới cửa 30 điều vòng cổ dùng hộp gâm đóng gói, ít nhất muốn chia làm 6-7 cái túi mua hàng. Đưa đi Hải Minh lộ tô ra. Tô từ từ cười mị mắt. Đến nỗi cái kia 980 vạn biển xanh thanh tâm, nàng mang luyến tiếc gỡ xuống. Vài tên hướng dẫn mua tiểu thư kinh ngạc. Khó trách các nàng cảm thấy tô tử từ, từ quen mắt, nguyên lai like là trước đó không lâu lên hot xệ ập tô ra tiểu thư, đến nỗi cùng đi nàng tới mua châu báo nam nhân. Các nàng luôn mãi xác định, kia thật là Tần Bạc Hiên. ở thương nghiệp giới lừng lẫy nổi danh cẩm thụy tập đoàn tổng tài Nổ mạnh tính tin tức bọn họ không phải ly hôn sao nghe đồn không phải phu thê cảm tình không ngục sao đi làm chúng ta đi chọn lễ phục dạ hội so với không mua châu đáo trước lúc này tô từ từ không thể nghi ngờ nhiệt tình rất nhiều khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sán lạn tươi cười đặc biệt đối mặt tần bạc hiên khi trong mắt quả thực ở tỏa ánh sáng nàng thường thường túi đầu nhìn trước ngực đá quý vòng cổ thưởng thụ một mảnh khâm tiện ánh mắt mặt mày còn như trăng non nhi ở hai người chờ thang máy thời điểm một người nam nhân đột nhiên cướp bóc hắn bay nhanh đuổi hướng tô từ từ ngực nắm lấy đá quý vòng cổ đột nhiên kéo xuống a cướp bóc phạm tiêu thảm thiết thủ đoạn bị tần bạc hiên thật mạnh nắm ở kịch liệt đau đớn hạ bản năng buông lỏng tay ra đá quý vòng cổ rơi xuống nhưng ở nửa đường lại bị hắn đồng bạn tiếp được hắn bay nhanh chạy hướng hàng hiên đặng đặng đặng kinh tâm động phách xuống lầu thanh âm tô tử từ, từ trong đầu ngốc hạ khuôn mặt nhỏ thượng đôi đầy lửa giận Không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo đi, hôn đảng, dám đoạt ta bảo bối. 6cm cao dày, chút nào không ảnh hưởng nàng tốc độ, nàng cũng đi theo vào hàng hiên. Thôi hoan hoan. Tần bạc hiên nâng lên âm lượng, vừa muốn đuổi theo, nhưng lại toát ra bốn cái nam nhân ngăn lại hắn. Hắn ra tay dứt khoát lưu loát, ở bốn cái nam nhân vây công hạ, rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, ấn xuống máy truyền tin truyền lệnh, lập tức tới quân ngự thương trưởng. Tô tử từ, từ mới ra hàng hiên, liền nhìn đến phía trước nam nhân dừng lại. hắn một cái linh hoạt xoay người lấy một phen tiểu đao hoành ở nàng trên cổ âm mặt lạnh mặt nói đừng lúc nhích theo ta đi bắt cóc nàng có chút hoảng loạn trên mặt bởi vì kịch liệt chạy vội mà nảy lên đỏ hừng rút đi lúc này hơi hơi phía bạch bắt cóc nàng nàng lại không đáng giá tiền hẳn là tìm tần bạc hiên cái kia đại thổ hào a tô tử từ bị hiếp bước lên xe tiểu tâm can phịch phịch nhảy đánh giá nếu là chính mình trương sau nguyền rủa bắt đầu rồi nguyên lai like, nàng đi theo tần bạc hiên bên người cũng không an toàn đại Đại ca A, ở kẻ bắt cóc cắm thượng chìa khóa, chuẩn bị lái xe thời điểm, tô từ từ vẻ mặt muốn khóc biểu tình, nơm nớp lo sợ mà nói, ta đem tần bạc hiên hắc kim tạp rớt, nột, liền ở, ở nơi đó. Nam nhân tâm động, kia trương tiền trong cạt đủ hắn dùng cả đời. Hắc kim tạp ly xe không xa, cũng liền bảy tám bước lộ, hắn bay nhanh mở cửa xe, mới vừa chạy tới nhặt lên hắc kim tạp, chỉ nghe cửa xe một quan, đồng thời truyền đến động cơ phát động thanh âm. Hắn sát mặt đại biến. vội vang lộn trở lại đi kéo cửa xe nhưng môn bị khóa trái trụ lập tức luân nắm tay tạp cửa sổ xe pha lê nga chỉ số thông minh nghiền áp tô tử từ, từ áp xuống kịch liệt nhảy lên trái tim nhỏ máy một chút chuyển xe thuần thục mà đánh tay lái chuyển cái cong theo trên đường đánh dấu lao ra bãi đỗ xe nàng từ kính chiếu hậu nhìn đến nam nhân mở ra một khắc chiếc xe đuổi theo Tê, chương bảy ngả bài ở chặn lại côn rơi xuống trước tô tử từ, từ nhất dấm chân ga tiến lên bên hai chuyển đến bảo an tiếng hét thất thanh nàng xem xét mắt kính chiếu hậu phát hiện kẻ bắt cóc cư nhiên không có cố kỵ trực tiếp đâm chặt đứt lan can kẻ bắt cóc lái xe thực mánh bay nhanh mà đuổi theo hung ác mà đâm hướng nàng xe phịch một tiếng vang lớn tô tử từ, từ bị chấn đến đầu góc một góc sắc mặt biến đổi đột lột đột nhiên nhấn ga ra tốc kẻ điên sao thế nhưng đâm nàng xe không sợ ra thai nạn xe cộ lộng cái xe hủy người vong sao tô tử từ, từ nhất dẫm chân ga rút cuộc tay lái trong chốc lát quẹo trái trong chốc lát quẹo phải tránh né phía trước chiếc xe Xe tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức nhảy thượng 90 mã, nàng không dám lại ra tốc, mắt cũng không chớp, thẳng lăng lăng chừng mắt phía trước, hái hùng kết vía. Ở thị nội phồn hoa khu vực, bởi vì chiếc xe quá nhiều, đều là hạn tốc 60 mã, có chút đoạn đường thậm chí hạn tốc 40 mã. Đinh linh linh. Di động tiếng chuông ở tiểu bạch trong bao chuyên gia. Tô từ từ nhìn thoáng qua, không dám đi tiếp nghe, hiện tại ở siêu tốc điều khiển, sợ một cái sơ sẩy, cùng người đuổi theo đuôi phát sinh thai nạn xe cộ. À à à. Ở bất đắc dĩ hạ, tô tử từ, từ sông đèn đỏ, lại kinh lại hiểm địa ở chiếc xe sen kẹt quá. Đô. Một chuối rồn dập loa thanh, nàng trừng lớn mắt, manh đánh tay lái, khẩn trương đến tâm đều nhắc tới cổ họng, mới cùng một chiếc xe tải lớn bên người có qua. Phích một tiếng, nàng bên phải kính chiếu hậu bị đâm thoái. Thình thịch, thịch thịch thịch. Tô tử từ, từ thở phi phò, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ tuy rằng trắng bệnh, nhưng mắt to rõ ràng trào ra hư phấn. nàng lần đầu tiên thể nghiệm chân nhân bản tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt quả thực kích thích đến không muốn không muốn trách không được nam nhân thích đua xe khống chế tay lái kỳ dị có loại thao tắc toàn thế giới hưng phấn cảm nếu hôm nay đại nạn không chết nàng liền lộng thượng một chiếc siêu cấp siêu xe đi tiêu xe Thằng đến nghe được còi cảnh sát thanh tô từ từ căng chặt tâm mới lơi lỏng đi xuống hai chiếc xe liền vượt đèn đỏ một trước một sau đuổi theo va chạm đã sớm khiến cho giao cảnh coi trọng lập tức vận dụng bốn chiếc xe cảnh sát tầng tầng vây đổ chúng nó lảnh lót còi cảnh sát thanh quanh quần ở vân không. tô tử từ, từ lại nhìn lại phát hiện kẻ bắt cóc xe quay đầu hướng tả ước chừng là biết nhiệm vụ thất bại quyết định từ bỏ trước đào tẩu cảnh sát thúc thúc ta nhận tội ta thẳng thắn tô tử từ, từ dừng xe rốt cuộc thoát ly hiểm cảnh nàng ngực trong chốc lát nóng bỏng lại trong chốc lát lạnh lẽo là cái kia kẻ bắt cóc đối ta bất lợi ngài xem hắn đâm ta xe lưu tải lại sát hại tính mệnh hắn đoạt ta đá quý vòng cổ còn tưởng bắt cóc ta Bị ta chạy thoát sau tính toán hại ta tánh mạng nàng bùn bùn một đốn, đua xe kích thích cảm qua đi, liền nhịn không được nghĩ mà sợ khủng hoảng, ủy khuất tất cả đều rung đi lên, cảnh sát thúc thúc, các ngươi muốn đem phía sau màn làm chủ bắt được tôi A. Bình thường cướp bóc phạm, sẽ bắt cóc nàng sao sẽ lái xe đâm nàng hại nàng tánh mạng sao cướp bóc chỉ là một cái nguy trang, chân chính mục tiêu là nàng. Vài tên cảnh sát cho nhau nhìn nhìn, trong đó một người việc công xử theo phép công, tiểu thư, thỉnh đưa ra điều khiển chứng. Ách tô tử từ, từ chấp hạ mắt, nước mắt treo ở lông mi thượng, bẹp một chút rơi xuống, ta không có nguyên chủ không lấy điều khiển chứng, cũng sẽ không lái xe, đi ra ngoài trước nay đều có xe chuyên dùng đón đưa. Cảnh sát đề cao thanh âm, vô chứng điều khiển vượt đèn đỏ so với vô chứng điều khiển, nàng xuyên dày cao gót lái xe phạm sai đều là việc nhỏ. ITVGT. Ta bị bắt, mặt sau có người muốn giết ta. Này chiếc xe là ta từ kẻ bắt cóc nơi đó thu được, ta nộp lên. Tô tử từ, từ thành thành thật thật trả lời. dù sao cảnh sát có thể tra được đến nàng dứt khoát chủ động điểm thẳng thắn từ khoan thu được nộp lên vài tên cảnh sát bị trọc cười cũng không như thế nào khó xử nàng chỉ mang nàng hồi cục công an làm ghi chép ngồi trên xe cảnh sát bị cảnh sát nhân dân vây quanh tô từ từ mới chân chính thả lỏng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta có thể hay không gọi điện thoại thông chi một chút trong nhà cũng hảo cho ta làm thủ tục đảm bảo ta ra cục cảnh sát còn không có tiến cục cảnh sát liền nghĩ ra a nữ cảnh buồn cười miệng nhi rất ngọt hành đi cấp trong nhà báo cái bình an, tô tử từ, từ ngoan ngoãn gật đầu. nàng từ nhỏ liền biết thảo hỉ hoa nhi có thịt ăn, nói ngọn tổng không có chỗ hỏng. nàng lấy ra di động, nhìn đến trên màn hình năm cái cuộc gọi nhớ, đều là tần bạc hiên đánh tới, liền trở về một cái qua đi. tô hoan hoan tần bạc hiên thanh âm có chút lương trọng, có vài phần lạnh băng ý vị, hiển nhiên là cảm thấy nàng đã bị bắt cóc, hiện tại gọi điện thoại hẳn là kẻ bắt cóc, các ngươi có cái gì mục đích? hắn đã làm người định vị di động của nàng. hiện tại khoảng cách nàng cũng không xa tô tử từ, từ ngẩn ra hạ hiểu được sau nhịn không được cười trong mắt nhi quay tròn loạn chuyển cô ý nhéo tiếng nói trầm thấp nói tô tiểu thư ở chúng ta trong tay ngươi nếu tưởng nàng lông tóc vô thương vậy chuẩn bị một tỷ tiền mặt một tay giao tiền một tay còn người thế nào địa điểm tần bạc hiên ngữ khí lạnh lùng thời gian như vậy dứt khoát trả lời tô tử từ, từ cảm động đến nước mắt lương tròng, một cái không cẩn thận liền tiết lộ chân thật tiếng nói tần tổng quả nhiên có tình có nghĩa 21 thế kỷ sống lôi phong điện thoại kia một bên tần bạc hiên trầm mặc thật lâu bang một tiếng cắt đứt điện thoại hắn mặt vô biểu tình phân phó đều chết đi Tốt, tần tổng ở máy truyền tin bên kia truyền đến mấy cái thanh âm đô đô điện tử nhắc nhở âm tô tử từ, từ ôm di động cười đến mặt mày hớn hở khuôn mặt nhỏ đều đỏ rực ở cảnh sát trước mặt còn dám ham hại lừa gạt nữ cảnh bản cái mặt xinh đẹp mày lá liễu một trọn lại banh không được cười bạn trai Tô Tử Tử cười khen khách nói, báo cáo cảnh sát tiểu tỷ tỷ, là ta chống trước. Nàng mặt mày chứa cười, chọc di động màn hình, lại bắt điện thoại cấp Tần Bạc Hiên, tính tại dự kiến bên trong, hắn treo nàng điện thoại, nàng một lần lại một lần bắt đi. Tần Bạc Hiên cuối cùng bố thí mà tiếp. Tân tổng, ta tự đáy lòng cảm tạ ngài trương nghĩa, cùng với kính nể ngài cao thượng tình cảm nàng bẹp bẹp một tảng lớn ca ngợi, lấy ra từ nhỏ luyện đến đại ngọt miệng nhi công phu, từ tướng mạo đến phẩm hạnh hướng chết khen hắn. Ngươi hiện tại ở đâu tần bạc hiên nhàn nhạt tiếng nói chuyển đến, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tô tử từ, từ tựa hồ nghe ra chút sung sướng. Nàng suy tư một giây, sắc mặt chính chút, nghiêm túc nói, tần tổng, ba ngày hiệp ước đến đây ngưng hẳn đi. Hai từ sự là ta loại biên, ta căn bản không có mang thai. Ngươi cho ta giải vài lần đây, cũng chịu đựng ta thủ đoạn nhỏ, ta cũng không tốt lắm tiếp tục lừa ngươi. Nguyên nhân chính sao, chính là trải qua bắt cóc sự kiện, nàng minh bạch một đạo lý. Tác giả là muốn tiết tháo. Không đến mức an bài nàng ngoài ý muốn bỏ mình, cho nên đi theo nam chủ giống nhau không an toàn, mà nếu thật sự gặp nguy hiểm, bằng nàng chính mình cũng có thể hóa hiểm vì gì, không phải một hai phải ôm đuổi. Điện thoại kia đầu, thật lâu đều không có đáp lại. Tô tử tử cười ngâm ngâm, an ủi hắn, đại huynh đệ, ngươi nghị thoáng một chút, ta không có mang thai, ngươi hẳn là cao hương A. Chúng ta kết hôn hai năm, ta cũng chưa trộm được ngươi tinh tử, thuyết minh này thật sự rất khó trộm, ngăn chặn nữ nhân khác mang cầu tới cửa khả năng tính. nếu không tới một cái thai phụ ngươi liền tiêu pha cái mấy ngàn vạn lại có tiền cũng muốn phá sản ê chương tám giận dỗi hắc kim tạp bị kẻ bắt cóc cướp đi ngươi tốt nhất đông lại tạm nội tài chính tân tổng còn ở sao điện thoại bên kia tính đến liền tiếng hít thở đều không có tô từ từ buồn bực mà nhìn nhìn di động chẳng lẽ trước tiên thoát khỏi ta nhạc choáng váng phần 5. đô đô đô trong điện thoại truyền đến một mảnh vội âm Tân bạc hiên ánh mắt lạnh băng trực tiếp cắt đứt nàng điện thoại trong lòng trào ra một cổ phẫn nộ, bực bội mà ném xuống di động, sắc mặt âm trầm như xương. đèn xanh đã sáng, hai sườn chiếc xe ô, ô ô chạy qua, hắn không có động, vừa lúc mặt sau xe chủ kiên nhẫn cũng không đủ, không kiên nhẫn mà vẫn luôn ở hấn loa. kia đô đô thanh âm ồn nào đến hắn tâm phiền ý loạn, hắn bỗng nhiên chuyển xe về phía sau, mang một thanh âm văng lên, đâm lạn đối phương xe đầu, kia trong xe mặt tiểu thanh niên phát ngốc. này va chạm cũng không có tan đi hắn trong lòng không vui, lừa gạt, không có mang thai. Ngưng hẳn ba ngày hiệp ước nàng lấy hắn đương cái gì Chiêu chi tắc tới huy chi tắc đi sao Mới vừa một hồi qua thần Bạo tinh tỉnh tiểu thanh niên chửi ầm lên Mắng còn chưa đủ Giá hắn mini bật hung hăng đánh tới Ở phanh vang lớn sau Mini bật xe đầu đầm cho nát nhử Rộn sờ đôi xe ao hám đi xuống Giao cảnh cưỡi xe máy nhanh như chớp vọt lại đây Các ngươi đang làm gì đâu Tần bạc hiên không có đáp lại Nhưng thật ra tiểu thanh niên có điểm túng Hắn mới bừng tỉnh ý thức được Đồ ở hắn phía trước chính là một chiếc đỉnh cấp siêu xe có thể khai đến khởi siêu xe tự nhiên là nhân vật có quyền thế cảnh sát đồng chí là là hắn trước đông ta ta ta tiểu thanh niên lắp bắp mà xe cảnh sát thượng ở bị treo điện thoại sau tô từ từ nhún bay lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm, ta có phải hay không làm sai bị thương đại lão mặt mũi hẳn là làm hắn đề cập ngưng hẳn hiệp ước như hống hống đem ta vứt bỏ mới đúng nàng ảo não mà gõ gõ đầu thực mau lại đổi về miệng cười ở trên di động chọc chọc điểm, điểm. xem ở hắn giúp nàng vài lần phân thượng nàng cũng không chọc hắn phiền chán, ngoan ngoắn mà ngưng hẳn hiệp ước không bao giờ dây dưa hắn từ nay về sau nàng đều sẽ không quấy dày hắn làm tiểu thuyết nam nữ chủ tương thân tương ái hạnh phúc cả đời đến nỗi nàng cái này nữ xứng sao, liền một mình mỹ mỹ đát câu câu tiểu chó săn phao phao tiểu xoay ca chu du thế giới ăn nhậu chơi bời hay không xóa bỏ ghi chú lao công liên hệ điện thoại tô tử từ, từ điểm đúng vậy ân phím hay không kéo hắc ghi chú lao công hẹ chặt bạn tốt Tô tử từ, từ điểm đúng vậy ân phím. Hay không hủy bỏ ghi chú lao công nghệ bổ chú ý. Tô tử từ, từ điểm đúng vậy ân phím. Lúc này đây, đại khái chính là cả đời không qua lại với nhau. Tô tử từ, từ trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mỹ tư tư mà còn con mắt to. Đương nhiên, chờ nàng xuyên trở về thế giới của chính mình, nguyên chủ có phải hay không như cũ không biết cố gắng mà đi dây dưa hắn, vậy không liên quan chuyện của nàng. Nhưng nhân sinh luôn là kỳ diệu. Ở xe cảnh sát thượng, Tô từ tử mới vừa xóa bỏ tần bạc hiên liên hệ phương thức, lại một chút xe cảnh sát, liền thấy được chính chủ bản nhân. Hai người đều ngẩn ra hạ, nàng xấu hổ mà cười cười, vừa thấy Lao Tư kéo tư đuôi xe, tức khắc mãn nhãn đều là đau lòng, thuận miệng điểm cái bom, theo đuôi như thế nào đâm thành như vậy là, hảo đáng tiếc ca. ITPG Lão Lao Tư kéo tư, làm bùa vừa Ini, phe gia di, đều là danh xe, nàng nếu muốn đi đua xe, đến tuyển một chiếc nhan sắc tươi đẹp xinh đẹp. Mang lên cái kính râm, lại mở ra xe đỉnh, gió thổi khởi nàng tóc đen, lại mỹ lại khóc lại khí phái. Lạnh buốt ánh mắt, bừng tỉnh tô từ từ tươi đẹp mộng đẹp. Nàng quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến tần bạc hiên vẻ mặt lạnh nhạt từ nàng trước mặt đi qua, toàn thân đều dường như tán hạ khí, người sống chớ gần. Nhìn đến xe bị đâm lạ, biết hắn ra thai nạn xe cổ, cư nhiên chỉ tiếc một chiếc phá xe. Tô từ từ tuy không hiểu hắn vì sao sinh khí, nhưng niệm ở hắn đối nàng không tồi phân thượng. cũng liền không thèm để ý thái độ của hắn, ngoan ngoãn đi theo vào cục cảnh sát, phi thường phối hợp mà công đạo vụ án, một bộ tốt đẹp thị dân tư thái. Không đến 20 phút, kẻ bắt cóc cũng bị trả hồi cục công an, đang ở lập hồ sơ tô từ từ vừa thấy, vài bước chạy đi lên chất vấn, ta bảo bối đâu nàng biển xanh thanh tâm đá quý vòng cổ giá trị 980 vạn nguyên, chẳng sợ về sau không có tiền, cũng có thể cầm đi bán cái mấy trăm vạn. Kẻ bắt cóc chiều nàng nhai răng, hung ác mà nhìn chăm chú nàng Nếu không phải nữ nhân này xử trá, hắn không ngừng có thể hoàn toàn nhiệm vụ, còn có thể chạy thoát đi ra ngoài, như thế nào sẽ bị vặn đưa đến cục công an. Người bắt cóc ta, còn có mặt mùi trách ta cái này khổ chủ tô từ từ hư một tiếng, đâm ta xe, cầm đau uy hiếp ta, đoạt ta bảo bối, hại ta thiếu chút nữa ra thai nạn xe cổ từng cọc từng cái số lên, nàng trong lòng hỏa cọ cọ mạo, sấn cảnh sát chưa chuẩn bị, đột nhiên một chút đạp lên kẻ bắt cóc trên chân, thon dài góp dày giống như tiêm cọc, đau đến kia nam nhân kêu thảm thiết. Một kích thành công, nàng bay nhanh lùi lại, tránh ở an toàn địa phương. Nam nhân vẫn nộ hạ tưởng xông lên, nhưng bị hai cái cường tráng cảnh sát đè lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đơn giản là chút âu nôn toán ngữ. Tô tử tử trở về một cái đắc ý gương mặt tươi cười, liền một quay đầu lười đến đi nghe. Dù sao đây là thư chung thế giới, nàng sớm hay muộn sẽ trở về, nên lăn lộn liền lăn lộn, nên hết giận liền hết giận, như thế nào cao hứng như thế nào tới, nàng lại không phải túi chút giận tử. Tốt nhất! Làm nàng bắt được cái kia phía sau màn làm chủ. Nữ cảnh nhắc nhở, xử lý một chút thủ tục, lấy ra tương quan chứng minh tư liệu, là có thể lánh đi ngươi vòng cổ. Bảo bối mất mà tìm lại, tô tử từ, từ vui dạo rực gật đầu, lại gọi điện thoại hồi tô ra đi, làm người cho nàng đưa châu báo quyền tài sản chứng. Tiểu thư, trương đầu ấp úng, thanh âm nhỏ điểm, dường như sợ người nghe thấy, châu báo cửa hàng giao hàng tận nhà, nhị tiểu thư tự mình hủy đi ngài châu báo, cầm đi mười mấy điều quý báu. cái gì tô từ từ cả người đều mau tạc ta hãm hại lừa gạt dễ dàng sao liền như vậy điểm ra sản nàng còn nhớ thương ngươi làm nàng chạy nhanh còn trở về nếu không ta trở về lột nàng ách đối thượng tần bạc hiên ánh mắt nàng đông nhiên có điểm chốt dạng, khi thế yếu đi vài phần tần tổng nhà ta lão nhị không hiểu chuyện ta trở về liền thu thập nàng như thế nào có thể đoạt ngài tặng cho ta đổ vật đâu tần bạc hiên nhìn chăm chú nàng thật lâu thẳng đến hai gã trợ lý vội vàng tới rồi mới lánh đạm mà thu hồi ánh mắt Hắn mặt vô biểu tình mà phân phó, "Ta chính mình lái xe trở về. Các ngươi xử lý tương quan thủ tục, lại đi thông chi một chút Thẩm Vũ Phỉ, ta buổi tối có cái thực rượu, làm nàng làm ta bạn nữ. Các ngươi mang nàng đi trang điểm một chút, 6 giờ ta tới đón nàng." Tô Tử từ, từ ngẩn ra hạ, không cấm thổn thức cảm khái. Tiểu thuyết còn tiếp cuối cùng một chương từng có phụ bút, Tần Bạc Hiên sẽ mời nữ chủ làm bạn nữ, lúc này đây hiến hội là cái tiểu cao trào, Thẩm Vũ Phỉ chính thức bước lên hảo môn sân khấu. Trong tiểu thuyết nữ chủ Ở như là tiệc tối linh tinh chính thức trường hợp, tổng hội kinh diễm toàn trường. Xem ra, không có nàng cái này nữ xứng đi giảo phong giảo vũ, cốt chuyện lại về tới chủ tuyến thượng. Yến hội A. Tô tử tử sờ sờ cằm. Mấy nữ hải tử không có đã làm mộng đẹp không có ảo tưởng quá tại thượng lưu quý tộc xa hoa trong yến hội, trở thành nhất lóa mắt minh châu. Đặc biệt là, nàng mới vừa được đến một cái 980 vạn đá quý vòng cổ, như thế nào có thể không đi thu một mảnh khâm tiện ánh mắt? Ai, cảnh sát tiểu ca, ca. Tô tử tử lún đồng tiền khả nhân, nhìn phía đang ở xử lý án kiện, mày kiếm lãng ngục anh khí bức người, tràn ngập chính khí thần thánh không thể xâm phạm cảnh sát tiểu ca ca, nàng tiến cục cảnh sát liền chú ý tới hán, ngươi chừng nào thì tan tầm ta buổi tối có cái yến hội, ta tới đón ngươi đi thăm ra, ngươi làm ta nam bạn được không? Đi tới cửa tần bạc hiên rừng, cảnh sát tiểu ca ca cũng ngẩng đầu lên. ê Trương Chín xe bước. Mời nam bạn tần bạc hiên mặc danh có điểm không cao hứng, cùng với tới, là một kia bực bội. Nhưng Tô Tử Tử mời ai đều cùng hắn không quan hệ, rốt cuộc hai người đã ly hôn, hơn nữa hiệp ước đã ngưng hẳn, không bao giờ tương quan. Chỉ là theo bản năng, hắn thả chấm bước chân, chú ý nàng nơi đó. thẩm Thiên Du vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền đối thượng một chương sán lạn gương mặt tươi cười. Tô Tử Tử vui dạo dực chạy đến trước mặt hắn, trước mắt to, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn hắn. dáng vẻ này, làm hắn nhớ tới từng dưỡng quá tiểu miêu. Cảnh sát tiểu ca ca, ta không có nam bạn. Người bồi ta đi tham gia hiến hội được không cảnh sát không phải vì nhân dân phục vụ sao tô từ từ cười ngâm ngâm, nhìn tư thế vai hùng tuấn dung, một thân chính khí nam nhân, quả thực càng xem càng vừa lòng. Tìm cái cảnh sát bạn trai, lại thời thượng lại có cảm giác an toàn. Cùng tần bạc hiên bất đồng, Thẩm thiên du càng có vẻ tinh thần phân chấn, sắc nhọn. Tần bạc hiên thuộc về thượng vị giả tự phụ, cho người ta cao cao tại thượng không thể nhìn gần cảm giác, mà hắn còn lại là chính khí lâm nhiên, tràn ngập ánh mặt trời chính phái ý vị. Tên Thẩm Thiên Du bình tĩnh dò hỏi. Tô từ từ giật mình, Tô. Hoan hoan. Địa chỉ Thẩm Thiên Du lại chính xác hỏi. Thị liên lộ 133 hào Tô ra. Tô từ từ sắc mặt cứng đờ, Chẳng lẽ nàng đùa dỡn tiểu ca ca, nhớ loạn công vụ phạm vào cục công an tối kỵ, muốn đem nàng bắt quý án. Tô hoan hoan tiểu thư Thẩm Thiên Du lễ phép mà nói, tan tầm sau ta đi tiếp người, từ 6 giờ đến 12 giờ, chỉ cần không có khẩn cấp công tác bên ngoài nhiệm vụ, ta thời gian từ ngươi an bài. Nói xong, hắn lại ở lật xem án kiện ký lục, nghiêm túc mà chuyên chú bộ dáng, tràn ngập nam tính dương cương mị lực. Hào hào hảo, Tô tử tử thẳng điểm đầu nhỏ, tiểu tâm can kích động run rẩy, ta đây chờ ngươi tới đón ta Nga. Lần đầu tiên thông đồng tiểu ca ca liền thành công, vẫn là một cái lại xoáy lại khóc chất lượng tốt nam nhân. Tần bạc hiên hơi như mi, thực mau khôi phục thong rong bước đi. Vậy ngươi tiếp tục vội, ta không quấy rầy ngươi. Tô tử tử cười khanh khách, chạy về chính mình chỗ ngồi. Khẽ meo meo hỏi một vị khác nam cảnh sát, cảnh sát thúc thúc, tiểu ca ca gọi tên gì a? Nam cảnh sát hàm chứa vài phần ý cười, thầm thiên du, mặt trên phái hạ đặc biệt hành động tổ tổ trưởng, tới chúng ta thị xử lý một kiện án tử, thực mau liền sẽ trở về. Tiểu cô nương, ngươi nhiều nhất chỉ còn 3 ngày thời gian, lại là ba ngày. Tô tử từ nghĩ đến 3 ngày hiếp ước, không khỏi quét mắt cửa, tần bạc hiên đã rời đi. Nàng nhẹ nhàng nga một tiếng, trong lòng tiếc hận cái không ngừng. Thật vất vả gặp phải cái anh Tuấn Tiểu ca ca, kết quả nhân ra thực mau liền sẽ bị điều đi. Tô Tử từ, từ gục xuống lỗ thai, lấy ra di động gọi điện thoại hồi tô ra. Tiểu thư, nhị tiểu thư không chịu trả lại châu áo. Trương tẩu khó xử. Từ bị ly hôn sau, tô ra đại tiểu thư địa vị xuống dốc không thanh, không ngừng ở tô ra chịu chế nhạo, ở toàn bộ giới quý tộc đều không dám ngầm đầu. Phiền thoái trương tẩu. Tô Tử từ, từ khẽ hừ một tiếng, trước làm tô nhạc mừng dỡ hiểu ngầm nhi, ta trở về lại thu thập nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đoạt ta nhiều ít trang sức, người trước mảnh mai dịu ngoan ngoan ngoan ngọc nữ, người sau kiêu ngạo hương ngạnh tâm cơ bạch liên. Chờ đến tô gia quản gia lại đây, đã là nửa giờ sau. Tô tử từ, từ lấy về chính mình đá quý vòng cổ, vui dạo rực mà đeo thượng. Quản gia xử lý hảo thủ tục, cung kính nói, đại tiểu thư, chúng ta có thể đi trở về. Tô tử từ, từ gật đầu, lại chiều thẩm thiên du phương hướng vẫy tay, cười ngâm ngâm nói, ta về trước tô gia, ngươi nhớ rõ tới đón ta Nga. Hảo. Thẩm Thiên Du ngẩng đầu nhìn mắt, một thân cảnh phục trang bị cảnh ngũ, có vẻ đã tinh thần lại xoáy khí. Quản gia theo nàng tầm mắt, nhìn đến bàn làm việc sau nam nhân, không khỏi nhíu như mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ ở cùng nàng lên xe sau, nhịn không được nhắc nhở câu, đại tiểu thư, ngươi mới vừa ly hôn. Đúng rồi, liền bởi vì ly hôn, mới chuẩn bị tìm kiếm đệ nhị xuân, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta tiếp tục dây dưa tần bạc hiên tô từ từ hỏi lại, đừng nói lao nhân không cao hứng, triệu gì. Tô nhạc nhạc có thể bao dung tô nhạc nhạc dồn hết sức lực muốn làm tần thái thái đâu lúc trước ta sẽ ly hôn cùng tần bạc hiên náo đến trình độ này các nàng mẹ con không thiếu quạt gió thêm thủi nàng lời nói một đốn bị cướp bóc bị bắt cóc phía sau màn làm chủ có thể hay không cùng kia đối mẹ con có quan hệ không duyên cớ ai sẽ đối phó nàng một cái bị ly hôn nữ nhân trừ phi là bởi vì tần bạc hiên nàng náo thượng hắn công ty đại ở hắn văn phòng hắn cho nàng rút gót giày lại công chúa ôm nàng càng là cho nàng mua châu náo tự nhiên làm người hâm mộ ghen tị hận lam nhan hòa thủy. tiếp cận nam chủ nguy hiểm hệ số là đỉnh cấp nàng lại là một cái nữ xứng không có nữ chủ vai chính quan hoàn, nói trắng ra là chính là một cái phá hôi này không phải tự tìm tử lộ sao tô tử tử thật sâu cảm thấy hẳn là mau chóng tìm cái bạn trai làm này đó nữ nhân thấy rõ nàng tâm đừng lại đem nàng kéo vào đoạt nam chủ chiến trường chọn nam nhân cùng chọn đá quý là một đạo lý điểm mấu chốt ở nhất kiến trung tình nàng một hồi đến tô ra Liên nhìn đến Tô nhạc nhạc mẹ con chính thí mang nàng vòng cổ. Mấy năm nay Tô ra sinh ý mặt trời lặn Tây Sơn, nhu cầu cấp bách tiền quay vòng, các nàng hồi lâu không có thêm vào tân trang sức. Trương Tẩu vội vàng tới rồi, muốn nói lại thôi, tiểu thư. Lao ra không ở nhà, đại tiểu thư nếu xúc động, có hại chính là nàng chính mình A. ITVGT. Tô tử tử cười ngâm ngâm, có đem ta nói chuyển tới sao. Tô hoan hoan, ta mượn ngươi mấy cái vòng cổ mang mang. Có thể làm sao vậy tô nhạc nhạc không cao hứng chất vấn, ngươi đều bị ly hôn, tô ra có thể tiếp thu ngươi trở về, ngươi nên thắp hương bái phận, thiếu cùng ta tranh. Triệu Mỹ Thiến vô vô nữ nhi tay, trên mặt treo nhàn nhạc cười. Tô tử từ, từ không nói hai lời gọi điện thoại, cũng khai loa, điện tử hợp thành giọng nói truyền ra, ngài hảo, nơi này là 110 báo nguy trung tâm. Phần 6. Ngươi làm gì? Tô nhạc nhạc xoát một chút đứng lên. Ngài hảo, 110 báo nguy trung tâm. nữ tiếp tuyến viên thanh âm ôn xin hỏi ta có cái gì có thể giúp ngài tô tử từ, từ không cắt đứt điện thoại trực tiếp thu hồi di động không chút để ý nói các ngươi không còn vòng cổ ta liền lại gọi điện thoại báo nguy uy hiếp chúng ta bởi vì ngươi ly hôn rèm pha tô ra dậu đổ bìm leo ngươi còn tưởng nháo cái rèm pha thượng tivi triệu mỹ thiến khỏe mắt đuôi lông mày gian tất cả đều là băng xương, nơi này là tô ra, không tới phiên ngươi dương ai tô tử từ, từ đôi tay ôm ngực 20 năm trước ngươi làm ta mụ mụ khuê mật Công ta mụ mụ cùng nàng lão công tâu hoan, tức chết rồi ta mụ mụ, có mặt cười ta ly hôn tiểu tam mang theo tư sinh tử chiếm cư tô ra, nghiễm nhiên một bộ chủ nhân diễn xuất, không táo đến hoàng sao. Tô nhạc nhạc nổi giận đùng đùng chạy tiến lên, chiều nàng giơ lên bàn tay. Bang! Tô tử tử trở tay chính là một cái tát, thanh thúy thanh âm vang vọng phòng trong, hoặc là ta lại báo nguy, hoặc là trả lại ta vòng cổ. Phản thiên! Triệu Mỹ thiên sụ mặt, chiều đám người hầu nháy mắt ra dấu cho ta đánh. Thiên sinh không ở nhà, ta thế hắn hảo hảo quản giáo. Tô nhạc mừng rỡ trào phúng cười nói, nàng cho rằng làm tần thái thái, là có thể bay lên đầu cảnh hiện tại còn không phải hiện nguyên hình. Mấy cái người hầu vây lại đây, tô Tử từ, từ liêu ven tóc ti, lười biếng mà nói, triệu mỹ thiến nữ sĩ, gia bạo thuộc về trái pháp luật, ngươi biết không từ nhỏ đến lớn, ngươi đánh ta nhiều ít hồi, còn không có nị sao. Ở tô ra, ta chính là Pháp. Triệu mỹ thiến lạnh lùng nói, giống như trước đây, không cần lưu lại vết thương. hai năm qua nàng đều là dùng biện pháp này, tuy đánh đến đau nhưng không lưu thường, đến nỗi chưa từng có bại lộ quá. Tô Tử Tử vừa lòng cực kỳ, lấy ra di động mềm mại cười nói, cảnh sát tiểu tỷ tỷ, ngươi đều nghe được đi quá kiêu ngạo, hưởng cố luật pháp a. đúng rồi, phiền thoái đem âm tần sửa sang lại hạ, phát một phần cho ta ba ba, chính là ngay ngắn tập đoàn Tô ngạ, làm hắn nhìn xem tô hoan hoan lại như thế nào lớn lên. đánh cái thắng trận, Tô Tử Tử cao hưng phân chấn, hồi phòng ngủ tắm gội rửa mặt trải đầu trang điểm. xinh đẹp màu trắng lễ phục dạ hội trang bị màu lam đá quý vòng cổ sấn đến ra thị thoánh bạch như mơ dê ngọc đại tiểu thư có vị thẩm thiên du tiên sinh tìm ngài tô tử từ, từ vui sướng xuống lầu đạp 10 cm thủy tinh dày cao gót vừa lúc đụng phải chuẩn bị đi tiệc rượu tô nhạc nhạc mẹ con nàng cho cái sán lạng gương mặt tươi cười ở kia hai người xanh mét sắc mặt hạ cười đến càng sung sướng một chiếc màu đen sát tiền thẩm thiên du rửa cửa xe ở cởi cảnh phục thay lễ phục sau thiếu nghiêm nghị nhuệ khí nhiều mềm mại thanh nhã, tô tiểu thư, hắn chạm chính thân, như thanh tùng thương bách, ở nàng đến gần sau, cho nàng mở ra cửa xe, tô tử từ, từ mềm mại nói lời cảm tạng xem hắn từ xe đầu vòng hồi ghế điều khiển khi, nhìn thấy tay lái thượng đánh dấu, ánh mắt dừng một chút, bẹn nỉ các ngươi làm cảnh sát như vậy có tiền sao đều khai khởi mấy trăm vạn siêu xe, thuê, thẩm thiên du trả lời, thanh âm tự mang ba phần ý cười, có vẻ ôn hòa nho nhã, tô tiểu thư tham gia hảo môn tụ hội. ta nếu dùng xe máy tái ngươi đi sẽ có tổn hại ngươi thể diện hoan hoan ngươi trực tiếp kêu tên của ta đi tô tử từ, từ sửa đúng trong mắt nhi lưu lưu vừa chuyển hướng hắn vươn tay tên của ngươi đâu thắp sáng liêu hàn kỹ năng đùa dỡn chính trực tiểu ca ca thẩm thiên du đốn sẽ mới ở nàng lòng bàn tay từng nét bút viết xuống tên của mình thẩm thiên du tô từ từ kinh ngạc là này ba chữ ê. chương mười hứa hẹn thẩm thiên du tô tử từ, từ khó có thể tin ở một tháng trước nguyên chủ phái người ám sát nữ chủ thẩm vũ phỉ mà nữ chủ bị đi ngang qua thẩm thiên du cứu trải qua cục công an điều tra tuy rằng chủ mưu chỉ hướng về phía nguyên chủ nhưng đáng tiếc không có mấu chốt chứng cứ chuyện này cũng thành tần bạc hiên cùng nguyên chủ ly hôn ngoài nổ ở tiểu thuyết ba tổng tiểu kiều thê vai phụ lan thượng xếp hạng đệ nhất chính là thẩm thiên du có cái gì không đúng sao thẩm thiên du nghiêng đầu xem nàng ngăm đen trong mắt dường như mãnh liệt cái gì sáng ngời có thần sắc bén vô cùng tại đây một khắc hắn giống như lại xuyên trở về cảnh phục chính khí lẫm nhiên uy nghiêm không thể xâm phạm thần kinh đại điều tô từ từ không chú ý tới như cũ đắm chìm ở đối hắn tiết hận mọi người đều biết nam nhị là bi thôi là nữ chủ vĩnh viễn lốp xe dự phòng là nữ chủ cùng nam chủ nháo mâu thuẫn sau điều hòa phẩm thật tốt tiểu ca ca lại soái khí lại ôn lu càng là vì nhân dân phục vụ cảnh sát loại người này hẳn là hạnh phúc ngươi yên tâm tô từ từ vô ngực bảo đảm ta sẽ bảo hộ ngươi nữ chủ có nam chủ là đủ rồi Thẩm thiên du cái này nam nhị, khiến cho nàng cái này nữ xứng thu đi, bảo hộ hắn miễn tao nữ chủ độc thủ. Thẩm thiên du trầm mặc vài giây, nhấn ga mắt nhìn phía trước, ngựa khí vẫn như cũ ôn hỏa như ba tháng âm dương, ngươi là cái thứ nhất nói sẽ bảo hộ ta. Từ nhỏ đến lớn, đều là hắn bảo hộ người khác. Ai đều không phải không gì chẳng được. Tô Tử từ, từ xem xét, đôi mắt sáng lấp lánh. Cảnh sát tiểu ca ca mặt nghiêng qua xoái, thẳng tóc ngồi giống như tùng bách, cho người ta vô cùng nguyệt khí. Giang giác. nàng cho hắn chụp một chương nghiêng người chiếu xoát xoát điểm đánh vài cái thiết trí thành màn hình di động phương tiện tùy thời liếm nhan tô tiểu thư thẩm thiên du mới vừa khai cái đầu khiến cho nàng cười ngâm ngâm trách móc là hoan hoan bị nàng một cái ngắt lời hắn lại trầm mặc đi xuống chỉ là nắm tay lái tay tăng lớn điểm lực thấy hắn tựa hồ không có phản ứng nghiễm nhiên một bộ cự tuyệt bộ dáng tô tử từ, từ không khỏi có điểm nhộn chí trong mắt nhi tả hữu mãi mãi lại nghĩ đến buổi chiều kia nam cảnh sát nói hắn là đặc biệt hành động tổ tổ trưởng Ba ngày sau liền sẽ triệu hồi đi. Tuy rằng hắn đáp ứng rồi nàng mời, bồi nàng tới tham gia yến hội, nhưng đối nàng thái độ cũng không nóng không lạnh. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng câu kia cảnh sát hẳn là vì nhân dân phục vụ, hắn mới đáp ứng làm nàng nam bạn. Tô Tử Tư âm thầm cầu nguyện, nếu ông trời có linh, vậy cho nàng một chút nhắc nhở, nhìn xem là tiếp tục liêu, vẫn là tùy ý hắn bay đi, dù sao hắn bị triệu hồi đi sau, cùng nữ chủ cũng sẽ không có cái gì tiếp xúc. Một chuỗi điện tử tích tích tích âm quanh quẩn ở bên trong xe. Thẩm Thiên Du một tay nắm tay lái, một tay ấn xuống tay trên cổ tay thiết bị, bên trong truyền ra một cái nôn nóng nam âm, trình thiên hổ tập kích thông tin viên, đoạn hắn xe chuyên dùng cùng thông tin thiết bị, kiểm tra đo lường đến hắn chính khai hướng ngải phương vị, mục tiêu khoảng cách 200 mễ. Chú ý, sắp tới tầm bắn trong phạm vi. Chú ý, khoảng cách 187 mễ. Cái gì cùng cái gì tô từ từ nghe vẻ mặt ngốc." Thẩm Thiên Du như mày, nhìn nhìn nàng, tựa hồ có chút bối rối, chậm nhất dâm chân ga. xe vèo một chút lao ra đi cùng với hắn trầm thấp thanh âm giống như núi lớn giống nhau trầm ổn đường sợ có ta ở đây Phát, đã xảy ra cái gì tô từ từ mãn đầu góc dấu chấm hỏi tiểu tâm can run run, run. thật vất vả ở hỗn độn suy nghĩ sửa sang lại ra một cái khả năng là tội phạm trả thù tầm bắn phạm vi hắn hắn có thương 100 mã 110 mã thẩm thiên du siêu tốc chạy hiểm mà lại hiểm địa tránh né phía trước chiếc xe quẹo vào một cái chiếc xe thiếu lộ nghe vậy bất thời giờ nhìn mắt nàng ta sẽ tìm cơ hội làm ngươi xuống xe nhưng ngươi dừng lại xe hắn liền sẽ đuổi theo tô từ từ có điểm hoảng nàng chỉ cần vừa xuống xe liền sẽ bị một phát súng bắn chết nàng liên xuyên cái thư nhiều nhất nói cái kinh thiên động địa luyến ái vì sao tổng muốn liều mạng ta tận lực kéo ra khoảng cách thẩm thiên du đáp lại mày hơi hơi khóa sớm biết rằng hội ngộ thượng biên cố liền không đáp ứng nàng mời xe tốc độ càng thêm nhanh xuyên qua một chiếc lại một chiếc xe tô tử từ xem đến kinh hồn tăng đảm vài lần thiếu chút nữa kêu ra tiếng lúc này đây tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt so nàng buổi chiều còn muốn kích thích thẩm thiên du nhìn phía trước dung sắc gợn sóng bất kinh tầm mắt sắc bén nghiêm nghị dùng ôn hòa ngữ điệu an ủi nàng nếu sợ liền nhắm mắt lại itvg tô tử từ lắc lắc đầu khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng bệnh tay khẩn nắm chặt làn váy thẳng trứng mắt thanh âm đều có điểm nghẹn ngào đừng liền tính ra thai nạn xe cộ đã chết ta cũng đến trận to mắt thấy Ít nhất biết ta chết như thế nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thẩm thiên du nhẹ nhàng nói, đem nàng hứa hẹn một chữ không thay đổi trả lại cho nàng. Hắn tay phải thoát ly tay lái, cầm nàng căng chặt tay nhỏ, đừng sợ, ngươi sẽ bình yên vô sự, ta bảo đảm. Tô tử từ sợ tới mức một cái run run, vội vàng mà đẩy hắn ra, hoang mang dối loạn nói, chạy nhanh nắm tay lái à, đại lão. Hai ta mạng nhỏ đều niết ở trong tay ngươi, ngươi đừng phân tâm thành không. Xe quải nhập một cái đường nhỏ ven đường ánh đèn mờ nhạt động cơ thanh âm quanh quẩn ở bầu trời đêm hạ tô tử từ, từ về phía sau nhìn lại loáng thoáng gian nhìn đến mặt sau hai điểm hoàng quang một chiếc màu xanh lục xe theo sát phanh một thanh âm vang lên mặt sau xe chủ khai thương bắn chúng bèn nỉ ghế sau dương thẩm thiên du thay đổi xe đầu phá khai công trường đại môn xử người một tòa đang ở xây dựng công trường vòng đến biệt thự mặt sau bay nhanh dừng lại xe cởi bỏ đai an toàn một bên mở cửa một bên nói ta đi giải quyết hán ngươi lái xe đi trước Ai tô từ từ kêu hắn, nhưng thấy hắn cũng không quay đầu lại, mới bay nhanh ngồi trên điều khiển vị khởi động xe. Chạy lưu lại hắn một người nhưng không chạy, nàng lại có thể giúp được cái gì. Tô từ từ lái xe từ một khắc sườn vòng ra, lại nhìn đến cửa đổ một chiếc xe, mà nàng vô pháp khai ra đi. Liên ở nàng dừng lại xe do dự kia vài giây, một khẩu súng cách cửa sổ xe pha lê, nhắm ngay nàng đầu. Nàng một cái quay đầu, liền nhìn đến một chương người mặt dán cửa sổ xe, âm ú mà nhìn chăm chú vào nàng. Xuống xe. Nam nhân dùng khẩu hình đối nàng nói. Hắn có điểm hoài nghi, chẳng lẽ đỉnh đỉnh đại danh Thẩm Thiên Du cư nhiên là một cái nũng nịu tiểu cô nương. Tô tử từ, từ run bần bật, kinh hoàng mà từ trên xe xuống dưới, không, không liên quan chuyện của ta. Nay thật là Thẩm Thiên Du thông tin thiết bị kiểm tra đo lường sẽ không làm lỗi, Thẩm Thiên Du liền tại đây chiếc xe thượng, nếu không phải nàng. Nam nhân ánh mắt hung ác, ở trước tiên bắt nàng cổ, thương chống lại nàng huyệt thái dương. Không được nhúc đích. Hai thanh âm đồng thời ra tiếng. Một cái đến từ tội phạm, một cái đến từ thẩm thiên du. Nam nhân xoay người, liệt miệng cười hắc hắc, ánh mắt như vổ mồi xài lang, nguyên lai ngươi trưởng dáng vẻ này. Hào soái Chẳng sợ vào giờ này khắc này, tô tử từ, từ cũng nhịn không được cảm khái, thẩm thiên du cầm trong tay thương, tư thế vai hùng vẻ mặt nghiêm túc khí thế nghiêm nghị, giữa mày đều có một cổ hạo nhiên chính khí, anh tuấn vô cùng. Khẩu súng buông. Nam nhân hung ác hạ lệnh, so đo đầu thương, nếu không ta băng rồi ngươi tiểu mỹ nhân. tô từ từ yêu cấp. ưu thẩm thiên du nếu thật buông xuống thương nàng hai người đều phải xong đời chẳng lẽ trông cậy và hung đồ phát hiện tâm nàng chiều hắn đưa mắt ra hiệu lại chấp trước mắt phải đừng sợ thẩm thiên du nhẹ giọng an ủi ánh mắt nhu hòa vài phần buông lỏng tay ra thương súng lục rơi xuống liền ở hung đồ lơi lỏng tâm thần khi tô tử từ, từ trợt một chân dâm đi thon dài tiêm cùng chọc đến nam nhân đau tê cùng thời khắc đó thẩm thiên du một cái nghiêng khuynh tiếp được rơi xuống súng lục nghiêng hướng hung đồ không chút do dự khấu hạ cỏ súng Nam nhân giữa mày đổ máu, ngã xuống. Tô tử từ, từ buồn đầu một hướng, ôm lấy thẩm thiên du cánh tay, lòng còn sợ hãi, làm ta sợ muốn chết. Nhưng tại hạ một khắc, nàng lại đoạt tới súng của hắn, thật cẩn thận lăn qua lộn lại mà xem, hoa nga thật ngầu, thật thương ai. Có thể trước ta giới người, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Thẩm thiên du mặt mày ôn hòa, thanh âm hàm chứa ý cười, liền hướng ngã xuống đất hung đồ đi đến. Tô tử từ, từ nổi lên chơi tâm, họng súng nhắm ngay hắn, không được một cái động còn không có xuất khẩu. nàng liền nhìn đến thẩm thiên du tấn mánh lộn trở lại nắm tay nàng đẩy đen nhánh họng súng liền nhắm ngay nàng nàng theo bản năng lui về phía sau nhưng bị hắn ôm lấy eo nam nhân mềm ấm hơi thở nhào hướng nàng tê tê dại dại tốc độ của ngươi quá chậm Tê! chương 11 một tiến hội ngươi sau lưng đều trường đôi mắt nha tô từ từ lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm. hai con mắt con thành một mặt trăng non nhi sáng lấp lánh giống như đầy trời sao trời nói trở về ngươi lấy thương chỉ ở vào ta yêu cầu dựa ta như vậy gần sao Xin lỗi. Thẩm Thiên Du thu hồi tay, lại thu hồi nàng trong tay thương, hướng trong lòng ngực vừa thu lại, cẩn thận, đừng lao súng cấp cỏ. chợt nghe thấy cái này từ, tô tử từ, từ ngốc ngốc, tức khắc Khanh khách cười không ngừng, trên mặt kinh hoàng sớm đã biến mất, nhiễm một mặt màu đỏ, về sau miễn bàn lao súng cấp cỏ bốn chữ, ta sẽ hiểu lầm ngươi ở liêu tang a Kiêu nghiêm trang bộ dáng, quả thực không cần quá liêu. Vì cái gì Thẩm Thiên Du khó hiểu, xem nàng cười đến vẻ mặt cổ quái, lấy ra di động tìm tòi hạ sắc mặt khẽ biến biến, tô tiểu thư, là, hoan, hoan, tô tử từ, từ chiều hắn đến gần, trực tiếp đem hắn đổ ở góc tường, nữ hài nhi khí thế lăng nhân, hoàn toàn một bộ kiểu man tư thái, lại gọi sai, ta sẽ phạt người nga. nàng nâng lên xanh nhạt ngón tay, điểm điểm hắn ngực, ở trên xe ta cầu nguyện quá, nếu ông trời cố ý tác hợp chúng ta, vậy cấp điểm nhắc nhở, sau đó tội phạm liền tới rồi. Phần bảy, cấp hai người chế tạo một đoạn kích thích khó quên trải qua, này thuyết minh cái gì? mệnh trung chú định duyên trời tác hợp thẩm thiên du thông rong tự nhiên nghiêng người từ nàng trước mặt đi qua bình tĩnh hồi nàng quân nhân đều là thuyết vô thần giả huống chi chẳng sợ thật là trời cao nhắc nhở kia cũng là phản đối mà không phải tác hợp hừ hừ tô tử từ, từ tức giận đôi tay ôm ngực giận trừng mắt hắn lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm, đối ta cái này nữ xứng liền ngạo khí hừng hực một bộ cấm dục bộ dáng hy vọng ngươi đối nữ chủ thẩm vũ phỉ cũng có thể như vậy nếu không xứng đáng hắn đương nam xứng Thẩm Vũ Phỉ Thẩm Thiên du nhạy bén mà bắt giữ đến mấy chữ này. 23 năm trước, hắn mụ mụ ở một nhà dân xá sinh hạ nữ anh, vì tránh né tội phạm truy tung trả thù, cấp nữ anh đặt tên vì Thẩm Vũ Phỉ sau, liền lưu lại nàng vội vàng rời đi. Vài thập niên chỉ ngầm chú ý, không có tiếp nàng hồi thẩm ra. Nguyên bản lúc này đây nhiệm vụ, không cần hắn tự mình tới xử lý, nhưng được đến tin tức Tiểu Ngũ Lâm vào Hào Môn hôn nhân phong ba, bị nguyên phối trả thù hãm hại, làm ca ca, hắn mới có thể tới kinh đô. cho nàng xử lý chút phiền toái. Người còn đang trách Vũ Phỉ Thẩm Thiên Du đè xuống âm lượng, nàng xác thích Tần Tiên Sinh, nhưng ta cho rằng nàng không có trộn lẫn người hôn nhân. Căn cứ hắn phán đoán, Tần Bạc Hiên sẽ ly hôn, hoàn toàn bởi vì không thể nhịn được nữa. Tô Tử từ, từ thật sâu thở dài. Cầu huyết tiểu nôn kịch bản, nam chủ là nữ chủ, nam xứng cũng là nữ chủ, cùng nữ chủ quan hệ tốt nữ sủng có thể vớt đến một cái nữ chủ không cần nam nhân, giống nàng loại này cùng nữ chủ đoạt nam nhân. Vận khí tốt có thể cô độc nghèo túng cả đời, vận khí kém liền mạng nhỏ cũng chưa. Được rồi, biết ngươi là nam xứng, tâm hướng về nữ chủ. Ngươi nói, ở đêm nay sáu tiếng đồng hồ, ngươi thời gian tử ta an bài. Nàng Hữu khí vô lực mà nói, qua dạng sáng, đường ai nấy đi, ai về nhà nấy. Nam xứng nữ chủ thẩm thiên du không nghe minh bạch, nhìn nàng tối tăm khuôn mặt nhỏ, ánh mắt trầm trầm, nhưng trung quy không có hỏi nhiều cái gì. Một trận dồn dập mà chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Tô từ từ trong lòng cả kinh, vội tránh ở hắn mặt sau, dò ra một cái đầu. Đêm trăng hạ, một đám cầm trong tay súng ống nam nhân vọt tới, tất cả đều là quân màu xanh lục áo ngụy trang, xếp thành bốn cái tiểu đội. Mấy chục cái nam nhân đều nhịp, tay trái cầm lấy vũ khí, tay phải hành quân lễ, tổ trưởng. Tô từ từ nhìn nhìn, trong mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ. An mặc chế phục nam nhân, một chữ ức, đem hắn mang về. Thẩm thiên du đáp lễ, dùng sát uy nghiêm túc mục. Tội phạm toàn bộ xa lưới, có thể đăng báo kết án. Hiển nhiên, toàn bộ đội ngũ huấn luyện có tố, nhất cử nhất động đều lộ ra quân sự tố chất. Tô Tử từ, từ xả hạ hắn tay háo, khẽ meo meo thật cẩn thận hỏi, ngươi là làm gì đó nàng nguyên tưởng rằng, hắn chỉ là cục công an tiểu cảnh sát, nhưng hiện tại xem ra, thực không phải như vậy hồi sự. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến, có thể đương tiểu thuyết nam xứng người, khẳng định sẽ có cái như hống hống thân phận, nếu không như thế nào cùng nam chủ tranh đoạt. Như thế nào biểu hiện ra nữ chủ mạ gì sở đâu ở VGT? Quân sự bí mật Thẩm Thiên Du cho nàng kéo ra cửa xe, làm cái thỉnh thủ thế, xin lỗi, ta không thể nói Tội phạm giống như không quen biết ngươi, thuyết minh ngươi thực bí ẩn, thân phận cũng là bảo mật Mà ngươi tùy thân mang theo thương, chứng minh công tác của ngươi rất nguy hiểm Tô tử từ, từ trước mắt, ngoan ngoãn mà ngồi trên xe, nghiêng đầu hỏi hắn, tập độc cảnh sát chống khủng bố đặc chiến đội Quân sự bí mật, xin lỗi, ta không thể nói Thẩm thiên du thong dong bình tĩnh mà lặp lại một lần. Tô Tử từ, từ nói thẩm dù sao ta đã đoán được. Đều cộng hoạn nạn cùng trảo tội phạm, còn che che đậy đậy gạt ta. Thật sự là to mò, nàng trong lòng như là có lông chim ở cào, ngứa đến nàng cả người không được tự nhiên. Thẩm thiên du lại mặc mặc, trong giọng nói hình như có bất đắc dĩ, ngươi đoán được, cùng ta chính miệng nói cho ngươi, đó là hai cái tính chất. Đã hiểu, ngoa ngoạ tô Tử từ, từ cảm thấy mỹ mãn, vui dạo rực mà ngồi thẳng ngồi xong công trường cửa xe bị khai đi bèn nghỉ xe khoác nguyệt hòa, chậm rãi xử xuất công mà đại môn trên đường đỉnh đầy quân dụng lục xe từng hàng chiến sĩ nhìn chăm chú vào khí thế những người thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa tẩu tử hảo tô tử từ bị chấn động lập tức giáng xuống pha lê chuẩn bị thân thiết mà đáp lại một cái gương mặt tươi cười nhưng thẩm thiên du đỉnh mày trầm xuống sắc bén tầm mắt quét tới loạn kêu cái gì các chiến sĩ không chút hoang mang lại chăm miệng một lời muội tử hảo tô tử từ mi mắt con cong, cong. Vươn một đoạn trắng non cánh tay, cười ngâm ngâm hồi, binh cách ca ca hảo nàng đã sớm nghe nói qua một câu, lớn lên xoáy đều nộp lên cho quốc gia. Thẩm Thiên Du nhất thời không lời gì để nói. Bèn nhỉ thay đổi mà hồi, bay nhanh đi trước lục phủ, đêm nay Lục tiểu thư 20 tuổi sinh nhật, ở kinh đô giới quý tộc cơ hồ tất cả đều bị mời, ước chừng có mấy trăm người. Tô tiểu thư, mời vào. Cửa lễ nghi tiếp đại khách khi nói. Tô Tử từ, từ cười ngâm ngâm gật đầu, kéo Thẩm Thiên Du cánh tay. Mới vừa vừa tiến vào lộ thiên hoa viên, liền thấy được một cái đại trường hợp. Câu gái Cư nhiên là quỳ xuống câu gái Một cái xinh đẹp muội tử. Đối với tần bạc hiên. Đậu hiên, ta thích ngươi. Âm hưởng, chuyên gia nữ hải ngượng ngùng hơi mang run ý thanh âm. Hôm nay là ta 20 tuổi sinh nhật, ngươi có thể hay không đưa ta một cái quà sinh nhật, làm ta cả đời khó quên. Tô tử từ, từ tấm tắc lắc lắc đầu. mọi tử được ăn cả ngã về không, đem chính mình đường lui cấp phòng. Vạn nhất cầu hôn thất bại, mặt hướng nơi nào gác hơn nữa, dùng chính mình mặt mũi uy hiếp, bản thân liền có đạo đức bắt cóc hiềm nghi. Nàng nghiêng nghiêng đầu, đông nhiên lại trộm cười. Tần đại tổng tài không hổ là cao lãnh chi hoa, tưởng cùng hắn kết hôn đều phải dựa thiết cục cho không. Tần bạc hiên mặt vô biểu tình, thanh âm đạm mạc. Lục tiểu thư, ta đã cử tuyệt quá ngươi. Hắn nói trắng ra lạnh nhạt, nữ hài sắc mặt tái nhợt. Ở một năm trước, nàng liền hướng hắn thổ lộ quá. Khi đó, ngươi nói chính mình kết hôn. không thích ngoài giá thú tình nữ hài nước mắt doanh du khóc, thanh âm nghẹn ngào, nhưng ngươi hiện tại đã ly hôn. Tần Bạc Hiên bước chân một đốn, ánh mắt xuyên thấu đám người, dừng ở hứng thú bừng bừng xem kịch vui tô từ từ trên người. Hắn ánh mắt ám trầm, như là sầu khởi gió lốc, khi thế mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi, hai bên đám người tự động tàng ra. Làm, làm gì tô tử tử ngốc hạ, ngưỡng đầu nhỏ, nhìn đứng sừng sững ở nàng trước mặt nam nhân. Chẳng lẽ xem cái diễn, cũng có thể chúng đạn sao? Chưng 12 nam nhân. Tân tổng Tô từ từ hoang mang, chẳng lẽ là nàng xem kịch vui tâm tư quá rõ ràng, làm Tần Bạc Hiên không cao hứng bốn phía ánh mắt hội tụ lại đây, mỗi người biểu tình bất đồng, nhưng đối nàng phần lớn là có mang ác ý. Nhắc nhạc, kia không phải ngươi tỷ sao Bạch Tươi tốt ghen ghét mà nói, ánh mắt dừng ở Tô từ từ cần cổ đá quý vòng cổ thượng, nàng cư nhiên có mặt tới nếu chúng ta bị mạnh mẽ ly hôn, sớm trốn ở trong phòng không dám gặp người. Tươi tốt, ngươi nói bậy cái gì quý nghiên nhi nhấp miệng cười khẽ. Xinh đẹp trong mắt ngậm một tia khinh thường, chẳng lẽ chúng ta kết hôn sau sẽ bị ly hôn sao như vậy mặt, chúng ta mới ném không dậy nổi đâu. Tô nhạc nhạc âm thầm vui mừng, một tay vãn một cái tiểu tỷ muội, khẩu thượng lại nhu nhược nói, các ngươi đừng nói như vậy. Tỷ tỷ có thể từ ly hôn bóng ma đi ra, gặp gỡ một cái hảo nam nhân, ta thật cao hứng. Các ngươi không biết, ở chiều nay, tỷ tỷ cùng hắn đi đi dạo quân ngự thương trường, người nọ cho nàng mua 5.000 nhiều vạn châu báo đâu, nói vậy cũng thực thích tỷ tỷ. Cái gì bạch tươi tốt giật mình Chẳng sợ các nàng là hào môn tiểu thư Trong nhà cũng sẽ không một hơi ra mấy ngàn vạn cho các nàng mua trang sức Nàng khinh thường nói Khẳng định tôi hoan hoan sự yêu mị thủ đoạn thông đồng đến lão nam nhân kia lão nam nhân cũng là ngốc nét lắm tiền Thế nhưng cho nàng mua năm ngàn vạn trang sức Không thể nào tôi nhạc nhạc như là không dám tin tưởng Thấp thấp nói Tỉ tỉ trên cổ treo châu đáo chính là nam nhân kia cho nàng mua Trong nhà còn có 30 điều đâu Nhất đáng giận là nàng liền cầm mười mấy điều đá quý vòng cổ mà thôi, lại không có lây quang, tô tử tử dám báo nguy, hại nàng còn trở về châu đảo, đến nỗi hiện tại chỉ đeo điều cũ vòng cổ. Lao nam nhân quý nghiên nhi bắt được mấu chốt tự, bạch tươi tốt man không cao hứng, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là khinh miệt, trừ bỏ dầu mỡ háo sắc lao nam nhân, ai sẽ coi trọng tô hoan hoan theo ta thấy, là tô hoan hoan bị tần thiếu vứt bỏ, dứt khoát tự xa ngã đi thông đồng lao nam nhân. Các ngươi xem nàng mang đến năm bạn lớn lên rất xoáy. từ lao nam nhân trong tay khấu đến tiền cầm đi bao dưỡng tiểu bạch kiểm nàng vẻ mặt khinh thường ly hôn mới nửa tháng liền kéo nam nhân tham dự thật là không biết xấu hổ vừa ly hôn liền cùng tiểu bạch kiểm thân thiết trước mặt mọi người hạ tần thiếu mặt mũi cái này có trò hay nhìn quý nghiên nhi vui sướng khi người gặp họa các ngươi đừng nói bậy lạp tô nhạc nhạc như là thực xuất ruột mấy cái nữ hài dịu rít thanh âm rất nhỏ chỉ hạn chung quanh vài người nghe được tân tổng ta chính là đi ngang qua mà thôi Ngài tiếp tục tô từ từ cứng đờ cười, kéo thẩm thiên du cánh tay lôi kéo hắn lui về phía sau, nhưng mới vừa bán ra một bước nhỏ, đã bị Tần Bạc Hiên kéo lại tay. Ngón tay thon dài nắm cổ tay của nàng, ngăn cản nàng rời đi. Tần Bạc Hiên đứng sừng sững ở nàng trước mặt, cao lớn thân ảnh giống như nguy nga tường thành. Trung quanh một mảnh ô lên, tình huống như thế nào Tần Bạc Hiên đi tới cái kia khí chàng, không phải muốn cùng tô ra đại tiểu thư tính sổ sao. Vì cái gì thoạt nhìn, như là ở tranh giành tình cảm. tô nhạc nhạc ba cái nữ hải tươi cười đều cương ở trên mặt ngươi muốn làm gì tô từ từ vẻ mặt cổ quái chẳng lẽ tần bạc hiên tưởng lấy nàng làm tấm mục cự tuyệt lục tiểu thư cầu gái nay không phải cho nàng kéo thù hận sao ngại nàng mệnh không đủ trường Tần tổng chúng ta đã ly hôn tô từ từ đẻ thấp tâm lượng thỉnh không cần a nhân tần bạc hiên bỗng nhiên lôi kéo làm nàng theo bản năng buông lỏng tay ra từ thẩm thiên du bên cạnh người rời đi lão đảo đụng vào hắn trước mặt hắn lại hướng nàng đến gần rồi chút một câu thấp thấp nói hoàn toàn đi vào nàng trong thai một trăm vạn itvgt hai người ly thật sự gần một cái cúi đầu một cái ngẩng đầu lại là tuấn nam mỹ nhân tổ hợp xinh đẹp đến như là một bức họa chờ xem tô từ từ xấu mặt vây xem con chúng trong lòng giống xôn xao cầu giống nhau cốt truyện cùng các nàng tưởng tượng kém cách xa và dặm đồn đãi không phải nói tần bạc hiên cực kỳ chán ghét hắn cực phẩm vợ trước sao đây là chán ghét sao đây là chán ghét sao tô Tử từ, từ giật mình Tâm tư quay tích chuyển, rất muốn kiên cường mà cự tuyệt, nhưng thật sự luyến tiếp 100 vạn tiền trinh, chỉ có thể ra mặt dày cùng hắn có kẹ mà cả, ta lên sân khấu phí rất cao, ít nhất 200 vạn. Thành giao, tần bạc hiên nhàn nhạt mà hồi, đáp đến quá sảng khoái. Tô tử tư nhịn không được ảo não, hẳn là hướng hắn để 500 vạn, lại cùng hắn chém giới. Nàng nhẹ thở ra một hơi, đạp tự tin ưu nhã bước đi, chiều lục ra tiểu thư lục ngộng giao đi đến. Lục ngộng giao hồng hốc mắt, lẻ loi đứng ở nơi đó. Ánh mắt ủy khuất mà ưu hoán, ngó ngó cao lãnh đạm mạc tần bạc hiên. Nàng thích hắn thật lâu, cố tình hắn trước sau thơ ơ. Chẳng sợ hắn đã ly hôn, như cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tiểu thư, làm tần tổng vợ trước, ta có một câu lời khuyên cho ngươi. Tô tử từ, từ đẻ thấp thanh âm, đem lục ngộng giao thai nghe gỡ xuống, lại bám vào nàng nách thai lén lúc nói, kỳ thật tần bạc hiên thân hoạn bệnh kín, là cá tính lãnh đạm, lén xem biến bác sĩ cũng không thấy hiệu quả, cùng ta kết hôn hai năm trước nay không năng lực chạm vào ta. Ngươi gả cho hắn sẽ không hạnh phúc, cả đời thủ sống quả, đối mặt hắn mặt lạnh, có thể chịu được sao? Lục mộng dao khuôn mặt đỏ lên, lại là một bạch, xấu hổ và giận dữ nói, nói vậy Chính ngươi bị vứt bỏ, liền nhân ái sinh đố, ác ý hãm hại đầu hiên danh dự, để cho người khác cũng không chiếm được hắn. Ngươi gặp qua tần bạc hiên cùng cái nào nữ nhân có ái mội mươi 27 tuổi nam nhân, có thể không có một chút sinh lý xúc động nếu không phải thân hoạn bệnh kín, kia như thế nào giải quyết sinh lý nhu cầu tô từ từ phân tích Kết quả đem chính mình đều thuyết phục, vẻ mặt chân tình thật cảm, nếu ngươi không tin, vậy đi hỏi hắn, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút hắn như thế nào trả lời. Ta không tin. Lục mộng dao cắn môi đỏ, si ngốc nhìn mắt tần bạc Hiên, trong mắt nước mắt tích tụ, trào ra hốc mắt. Nàng nước nở thanh, dẫn theo làn váy quay đầu liền chạy, kia bộ dáng như là bị thiên đại hủy khuất. Trung quanh quần chúng không hiểu ra sao. Bạch tươi tốt trước nhịn không được, chất vấn nói, tô hoan hoan, ngươi đối mộng dao nói gì đó Tô từ từ ngó đi liếc mắt một cái xem nàng cùng tô nhạc nhạc đứng chung một chỗ liền biết là một cái phe phái nàng đôi tay ôm ngực nhướng mày cười khẽ ta còn không có hỏi ngươi các ngươi ba cái vừa rồi lẩm nhẩm lầm nhẩm nói ta cái gì nói bậy đâu vốn dĩ nàng lười đi để ý các nàng cố tình muốn đụng vào nàng họng xuống thượng chúng ta không quý nghiên nhi theo bản năng phản bác nghề hà bạch tươi tốt dành trước một bước ta nghe nói có cái lao nam nhân cho ngươi mua châu đáo năm ngàn vạn a hắn thật đúng là thích ngươi a nàng cố ý công khai chính là vì ở tần bạc hiên trước mặt, vạch Trần Tô Tử tử gương mặt thật. Phần 8. Tô Tử tử giật mình, ngữ khí của quái, lão nam nhân nàng bay nhanh ngó mắt tần bạc hiên, hắn đều 27 tuổi, là có như vậy điểm lão. Như thế nào, ngươi không thừa nhận Bạch Tươi tốt khinh miệt chất vấn, ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết, châu đó là ngươi đêm nay mang đến nam bạn mua. Thẩm Thiên Du nhìn mắt tần bạc hiên, bình tĩnh nói, không phải ta. Nga Bạch Tươi tốt tức khắc cười, trên mặt khinh thường rõ ràng sáng tỏ, tôi hoan hoan Cái kia lão nam nhân rốt cuộc là ai nha, tê. Chương mười ba quét ngang. Ý của ngươi là, có cái lão nam nhân ở bao dưỡng ta tô từ từ nhướng mày cười khẽ, Ngự khi ý vị không rõ. Bạch tươi tốt liếc xéo nàng, khinh miệt nói, ta nhưng không có nói. Ngươi không cần bôi nhọ tỉ tỉ. Tô nhạc nhạc mềm mại mà khuyên, lôi kéo bạch tươi tốt tay, thương trường giao hàng tận nhà, không biết là ai mua, ngươi như thế nào chống rông suy đoán tỉ tỉ ly hôn, có cái người theo đuổi cũng bình thường. Tô nhạc nhạc. Thiếu ở kia châm ngoài thổi gió. Ta báo nguy ghi âm, triển lãm các ngươi hai mẹ còn đáng ghê tởm sắc mặt kia đoạn ghi âm, các ngươi đã làm người xử lý đi Tô Từ Từ cười khanh khách, lấy ra di động lắc lắc, "Đừng, Cao hứng à, ta còn có sao lưu, hiện tại phóng cho đại gia nghe một chút." Tô nhạc nhạc nóng nội, trong đầu không còn, vội vàng phóng đi đoạt qua di động hung hăng nện ở trên mặt đất. thẳng đến thấy mọi người kinh ngạc ánh mắt, nàng mới chợt bừng tỉnh lại đây, khuôn mặt nhỏ trắng bạch, "Ngươi vu khống ta." nhu nhược ngọc nữ nhân thiết sụp đổ. Tô từ từ cảm khái, ta còn tưởng rằng ngươi là cái vương giả, kết quả lại là cái đồng tao. Nàng liêu vén tóc đi, lười biếng vũ mị cực kỳ, ghi âm nội dung là các ngươi hai mẹ con đoạt ta vòng cổ, cự không về còn, thả kêu người hầu đánh ta. Ngươi nói bậy. Tô nhạc nhạc tâm hoảng ý loạn, nhưng chính mình xúc động ở phía trước, lúc này biện giải thực vô lực. Rốt cuộc, nếu không phải ghi âm nhận không ra người, nàng vì cái gì muốn tạp di động. Tô Tử từ, từ nhặt lên di động, phất phất cho bụi, tiếp hận nói, đáng tiếc di động. căn bản không có ghi âm sao lưu, bạch bạch làm người quăng ngã. "Tôi hoan hoan, người gặp ta." Tô Nhạc nhà quán hận nói, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu ầm ầm vang lên, khuôn mặt nhỏ trắng lại thanh. Ngốc nghếch. Tô Tử từ, từ nghiêng đầu cười nhạt, nhìn phía khí thế yếu đi chút bạch tươi tốt, "Ta bị lao nam nhân bao dưỡng đúng không?" Người dám làm không dám nhận sao bạch tươi tốt ngoài mạnh trong yếu?" Ánh mắt có điểm chôn tránh, đại gia ngấm lại, kia chính là 5000 vạn, không duyên cơ ai sẽ ra cái này tiền? tần bạc hiên ánh mắt như nước kỳ thật trước mắt cục diện chỉ cần tô từ từ cung ra hắn liền sẽ hóa giải nang kham trước kia tô hoan hoan sẽ không chút do dự dính thượng hắn nhưng hiện giờ tô hoan hoan làm hắn không tin tưởng ta và ngươi lại không thân việc này cùng ngươi có quan hệ sao hắn cho ta mua 5.000 nhiều vạn châu náu ngươi như vậy tức giận bất bình là hâm mộ ghen ghét có người chịu dùng nhiều tiền bao dưỡng ta mà ngươi cho không cũng chưa người muốn tô từ từ trước mắt vẻ mặt vô tội mà do hỏi bạch tươi tốt tức giận đến mặt đỏ bừng Ngươi không biết xấu hổ, cho rằng ta sẽ cùng ngươi giống nhau sao? Bị ta đoan chúng, thẹn quá thành giận tô từ từ ngữ điệu thông dòng, ngậm một tia ý cười, ngươi nhìn xem chính mình trang sức, lại nhìn một cái trên người váy, đều bị lộ ra một cổ giá rẻ vị, hâm mộ ghen ghét ta, trong lòng lại không phục không bằng ta, cho rằng ác ý phỏng đoán ta bị lao nam nhân bao dưỡng, đem ta biếm nhập bùi bạm, là có thể duy trì được ngươi kia dị dạng tôn nghiêm. Ngươi, ngươi bạch tươi tốt chỉ vào nàng, trong lòng lửa giận tận trời. cố tình tìm không thấy từ phản bác nhìn chung quanh khác thường ánh mắt nàng toàn thân như là bị hỏa nướng trong đầu trống rỗng vừa hổ vừa thẹn không chỗ dung thân trong đám người khe khẽ nói nhỏ không biết ai nói một câu thật là chàng trò hay tô hoan hoan làm người lau mắt mà nhìn a đều là đồng thau bất kham một kích tô từ từ nói thầm liền vui dạo dược chạy về đi giày cao gót lộc cục văng lên nàng dương một trương gương mặt tươi cười nói tốt ta giúp ngươi tống cổ lục tiểu thư ngươi phó ta hai vạn miệng nhỏ đắc đi vài cái liền có 200 vạn tiên trướng quả thực không cần quá tốt đẹp người như thế nào cùng nàng nói tần bạc hiên thuận miệng dò hỏi ở hắn bên cạnh người đứng ăn diện lộng lẫy thẩm vũ phỉ nữ hài dung mạo thanh tú trải qua tỉ mỉ trang điểm sau đích xác xinh đẹp rượu người nhưng khoảng cách kinh diễm toàn trường kém một chút ít nhất hôm nay tô từ từ sáng giỏi không gì sánh được tô từ từ tâm tư chăm chuyển trả lời tin khẩu niết tới tần tổng sáng trong như bầu trời tinh nguyện huy hoàng tựa nắng gắt Nơi nào là phạm nhân xứng đôi Lục tiểu thư bị ta một đốn giáng trước, Tự biết xấu hổ Liền nan kham mà khóc lóc chạy ITPGT Thẩm vũ phỉ trong lòng ngũ vị tạp trần Ở tham gia hiến hội trên đường Nàng cổ đủ dũng khí nhắc nhở Tần Bạc Hiên Làm hắn không cần mắc mưu. Tần Tổng tôi hoan hoan ở chơi thủ đoạn cố ý không cuốn lấy ngài tới khơi mào ngài hứng thú Nhưng đáp lại nàng Là Tần Bạc Hiên ngự khí không rõ một câu Nàng cùng trước kia bất đồng Thẳng đến giờ này này nàng mới có chút nhận đồng len keng Latin nhắn nhắc nhở âm tô tử từ vui mừng mà xem xét thấy là tài khoản tiến chướng nhắc nhở kim ngạch suốt 200 vạn nàng vui mừng khôn xiết mắt cong như trăng non hợp tác vui sướng vừa lúc có mấy cái thanh niên đi tới tần bạc hiên nhàn nhạt tướng thanh liền nhìn về phía bọn họ Hàng tử khiêm lắc đầu cảm khái cười nói người gia hỏa này vẫn là như vậy có nữ nhân duyên may mắn không có đi giới giải trí cùng ta đoạt bắt cơm không giống người khác tây trang giày ra Hắn một thân hưu nhàn phục, có vẻ cả lơ phất phơ. Ai, chúng ta đêm nay chơi cái kích thích. Hắn cười ngâm ngâm, một tay đắp một cái huynh đệ vai, chân tâm thoại đại mạo hiểm, toàn bộ hành trình cùng trụ, ghi hình sẽ tuyên bố ở ta hủy bổ tài khoản thượng. Mọi người đều là có uy tín danh dự nhân vật, có sợ không mất mặt, có dám hay không chơi. Người cái này đại minh tinh đều không sợ, chẳng lẽ ta sẽ sợ lục hy nhúng mày, hôm nay ta lục ra làm ông chủ, ta liều mình cùng các ngươi chơi. Ta trước đó thanh minh. Thiệt tình lời nói vấn đề cùng đại mạo hiểm yêu cầu một cái so một cái kỳ ba, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hàng tử khiêm tươi cười cổ quái, ánh mắt nhìn quét một vòng, thực hảo, đều không sợ. Bọn họ bốn người hơn nữa từng người bạn nữ cũng chỉ có tám người. Tô tử từ to từ mò mà nhìn vài lần, chuẩn bị lôi kéo thẩm thiên du rời đi. Đỡ phải hắn đối nữ chủ thẩm vũ phỉ lâu ngày sinh tình khi, liền nghe được lục hy hỏi nàng, tô tiểu thư, ngươi cùng ngươi nam bạn cùng nhau tới chơi đi. Không được. Nàng cười cự tuyệt, ta túng, không có can đảm chơi. Lục hy giật mình, lại là cười, nghiền ngẫm hỏi, vậy người nam bạn đâu không ngừng hắn, hàn tử khiêm tốn quý chỉ đều ôm hiếu kỳ, ở ly hôn nửa tháng sau, tần bạc hiên giống như đối hắn vợ trước lại có hứng thú. Không chơi, kia trước thừa nhận không phải nam nhân. Quý Chỉ cười như không cười. Thẩm thiên du ngữ điệu bình tĩnh, quý tiên sinh sẽ vọ đi hắn chạm tư thẳng tắp, không hề phập phồng hai chữ tràn ngập tự tin, nhất chiêu. Rõ ràng ngữ ý là trương dương. Cố tình làm người cảm thấy đương nhiên. Ta cũng không tin quý trì cười khẽ, trận làm khó dễ một chân đá vào, chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ lại một cái quay cuồng, cả người liền quỳ dạp trên mặt đất, mà thẩm thiên du đã ngồi xổm hắn trước người, đầu gối chống hắn bối. Không thương đến ngươi đi thẩm thiên du quan tâm hỏi câu. Quý trì âm mặt đứng lên, chụp đi trên áo bùi đất, ta thua, ngươi lợi hại. Hắn một quay đầu, đậu hiên, lấy ra nam nhân khí thế tới, đem ngươi vợ trước nam bạn đánh ngã, đừng làm cho hắn coi khinh ngươi không cần e sợ trò thiên hạ không loạn tô tử từ, từ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tức giận mà hồi còn không phải là cái trò chơi sao chơi liền chơi mười người quay chung quanh bàn tròn toàn phương vị cùng chụp phát sóng trực tiếp ở lộ thiên trên màn hình lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người mâm tròn thượng kim đồng hồ quay tròn chuyển tô tử từ, từ khẩn trương nhìn thẳng đến kim đồng hồ dừng lại sau chỉ hướng về phía nàng khỏe môi không khỏi kéo kéo thầm than một câu xui xẻo thiệt tình lời nói ta tuyển liền sáu hào đi vòng thứ nhất chính là nàng, này vật khí, sáu hào tạp giấy nội dung công khai, lễ nghi tiểu thư đỏ mặt, cầm mịt rồ phổi quấn bách mà niệm, xin trả lời, ngươi lần đầu tiên ít trải qua cùng ai cộng độ, cùng với kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút đối phương cho ngươi thể nghiệm, thuê, chương 14 riêng tư, Hoa nga hàng tử khiêm âm cuối dơ lên, biểu tình cổ quái, đầu đêm thể nghiệm, tô tiểu thư, ngươi tuyển vấn đề không tồi, quý chỉ cười đến ý vị thâm trưởng, đủ cay, đủ kỳ ba, chơi là kích thích. đương nhiên muốn kính bạo hàn tử khiêm cười ngâm ngâm, cầm trà uống khẩu hắn trầm tư vài giây với tay gọi tới người hầu đem bên ngoài trên màn hình lớn phát sóng trực tiếp các đứt không thể bạch bạch làm các nàng xem diễn ở đây người tất cả đều là chấn định phong rong trừ bỏ thẩm vũ phỉ nữ hải khuôn mặt nhỏ hừng đỏ e thẹn mà thấp hèn đầu tay nhỏ rảo xiêm ý ỉa hoàn toàn không biết làm sao đông nhiên nàng sát mặt lại một bạch người trong lòng cùng hắn vợ trước điểm tích nàng một chút cũng không muốn nghe Thẩm thiên du như mày, đề mục xâm phạm riêng tư quyền, đối tô tiểu thư cũng không lễ. Ta thế nàng uống tam ly rượu, đề này qua đi. Không được. Lục hy cười như không cười, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chỉ đổ thừa nàng chọn sai rồi vấn đề. Hắn thừa nhận chính mình có điểm ác thú vị. Không cần cùng hắn lãng phí môi lưới, đề này ta sẽ đáp. Tô tử từ mặt mày hớn hở, ánh mắt đảo qua qua đi, bọn họ tất cả đều là xem kịch vui biểu tình, lập tức hừ một tiếng, ta chưa từng có sinh hoạt ban đêm. cái gì hàn tử khiêm không dám tin tưởng một miệng trà thiếu chút nữa phun ra đi nàng không phải kết hôn hai năm sao thẩm vũ phỉ ngạc nhiên mở to tròn xoay mắt nhìn không được nhìn về phía tần bạc hiên lại không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt lại đỏ rực đẫu hiên đây là thật vậy trăng quý chỉ cố nén cười ngữ điệu giơ lên còn xoay tròn tràn ngập hài hước ý vị vậy các ngươi hai cái rốt cuộc là ai không được cuối cùng hai chữ hắn đều cười phá âm quả thực là thiên đại tin tức tần bạc hiên mặt vô biểu tình Nhàn nhạt mà nhìn phía tô từ tử, ánh mắt hơi mang áp bách cùng xem kỹ. A, nam nhân tôn nghiêm. Tô tử từ, từ nội tâm phong Tảo mặt ngoài lại ngoan ngoan cười, các ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm tần tổng, hoàn toàn là ta không được, lén xem biến bác sĩ, ăn các loại dược, cũng chỉ không được tính lánh đạm bệnh. Người này à, có bệnh khó trị liền dễ dàng nổi điên, cho nên ở kết hôn mấy năm nay, ta một ngày so với một ngày điên, cho đại gia tạo thành không ít bối rối. Đặc biệt là tần tổng hòa thẩm tiểu thư. Nàng lún đồng tiền sáng lạ, vẻ mặt chân thiện mỹ, chủ động vươn một con trắng non tay, một cái bao dung ta hai năm, một cái chịu ta hãm hại mấy tháng, ta thật sự cảm tạ cùng xin lỗi. Tới, đại gia nắm cái tay, quá khứ cũng liền đi qua, chỉ phóng nhãn tương lai. Ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, cộng sang tốt đẹp gia viên. Nghe xong nàng phía trước nói, thần bạc hiên tuy rằng như cũ lãnh đạm, nhưng tay đã hơi hơi nâng nâng, chuẩn bị rộng lượng mà cùng nàng bắt tay giảng hòa. đồng nhiên nghe được nàng kia một chuỗi chúc phúc tử, hảo tâm tình tức khắc trầm trầm. hắn nâng lên tay lâm thời sửa lại mục tiêu, chậm rãi dừng ở bên cạnh bàn chén trà thượng, vẻ mặt lạnh nhạt ngạo mạ, yêu nhãm mà phẩm trà. ách, tô tử từ, từ có điểm xấu hổ, hại nàng vừa mới tự mình đa tỉnh cho rằng hắn muốn cùng nàng giải hoa đâu. tô tiểu thư, cảm ơn ngươi. Thẩm vũ phỉ đỏ mặt tấp đúng mở miệng, ngượng ngùng mà không dám ngẩng đầu, lại đem bàn tay qua đi, nhưng tần tổng ưu tú phi phạm vũ phỉ không dám hy vọng xa vời. Tô tiểu thư cũng không nên nói vậy. Kỳ thật ngươi thực ưu tú, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tô Tử từ, từ nắm lấy tay nàng, nội tâm không cấm cảm khái, không hổ là tổng tài trong sách tiểu Bạch Hoa nữ chủ, thiện lương tới rồi cực điểm, thánh mẫu quang huy chiếu khắp thiên hạ, nguyên chủ như vậy thường tổn nhục nhã nàng, đều có thể dễ dàng tha thứ hòa hảo. Trách không được tại đây loại tổng tài văn, đều phải xứng cái nam 1 2 3 4 5, nếu nam nhân thiếu, sao có thể cứu đến thắng nữ chủ a. Thẩm Vũ Phỉ cười nhạt, ôn nhu nói: đa tạ tô tiểu thư tán thưởng nàng mí môi ngữ khí không rõ tô tiểu thư ngươi thật sự cùng trước kia bất đồng nghe nghe tô Tử từ, từ lo lắng sốt ruột nhịn không được nhắc nhở câu nếu ngày nào đó ta khôi phục kết hôn khi ngoan độc trạng thái ngươi nhớ rõ cảnh giác ta đỡ phải chính mình có hại lại hại tới rồi người khác itvg nàng lo lắng mà nhìn mắt thẩm thiên du cái này bi thảm ngu dại nam nhị ngàn vạn đừng vì cứu nữ chủ liền đem chính mình đáp đi vào nữ chủ là nam chủ hắn trả giá chú định là công giá chàng. làm sao vậy thẩm thiên du có điểm kỳ quái tổng cảm thấy nàng kia liếc mắt một cái tràn ngập đối hắn đồng tình tô Tử từ, từ trở về cái gương mặt tươi cười lại vô vô cánh tay hắn nhớ kỹ đừng quá ngay thẳng vô tư nhiều vì chính mình tính toán hảo thẩm thiên du hơi hơi mỉm cười thật sâu mà nhìn nàng một cái đang muốn thu hồi ánh mắt khi đẫu nhiên cảm ứng được một cổ tấm mắt đảo mắt nhìn lại liền đối thượng mặt mày lạnh lùng tần bạc hiên Hai cái nam nhân ánh mắt ở trong không khí va chạm, không khí như đáy biển mạch nước ngầm lên xuống phạt phồng. Thẳng đến hai giây sau, tô tử từ, từ huy tiểu nắm tay, hương phấn, ai, tiếp tục chơi nhà, đến phiên các ngươi xui xẻo. Phần 9 Tiếp theo luôn có lẽ lại là ngươi đâu hàng tử khiêm chi hầm dưới, người nhác hỏi nàng, chỉ ai không chỉ ai, đều là dựa vào vật khí. Tô tử từ, từ nhăn lại quỳnh mũi, ấn xuống kim đồng hồ bàn cái nút. Kim đồng hồ từng vòng chuyển, nàng mặt mày hớn hở, ta mới không tin ta đâu. nha thẩm vũ phỉ một tiếng kêu nhỏ thật dài lông mi chớp rõ ràng có chút khẩn trương thiệt tình lời nói ta tuyển mười tám hảo mời nói ra ngươi đã làm để cho chính mình cảm thấy thẹn sự thẩm vũ phỉ ngẩn ra hạ sắc mặt thực mất tự nhiên trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch trong chốc lát bạo hồng chậm chạp không có trả lời tô tử từ, từ vẻ mặt muôn mực nhìn đều thế nẳng cấp thật sự không được ngươi uống tam chén rượu đi đại gia sẽ không làm khó dễ ngươi mỹ nữ đừng sợ lớn mật nói ra Quý trì hài hước nói, không cần thẹn thùng, đêm nay mọi người đều sẽ bảo riêng tư. Một phân lại một phút qua đi, thẩm vũ phỉ cắn môi, trước sau không có mở miệng hồi phục. Nàng đã làm nhất cảm thấy thẹn sự tình, chính là tránh ở trong ổ chăn xem xét cấm, sau đó nghĩ tới hắn. Tần Bạc Hiên không chút để ý nói, ta thế nàng uống tam ly rượu, này một vòng bốc quá. Có ý kiến sao hắn nhàn nhạt ánh mắt đảo qua qua đi. Mấy nam nhân nhún vai, ngươi là lao đại, ngươi định đoạt. Cảm ơn. Tần Tổng Thẩm vũ phỉ ngượng ngùng mà cúi đầu, điểm hạ cái nút. Vòng thứ ba trò chơi bắt đầu, kim đồng hồ xoay chuyển bay nhanh, lại từng vòng chấm đi xuống, cuối cùng nhắm ngay Tần Bạc Hiên. Nàng ánh mắt nhẹ lóe, trên mặt có điểm nhút nhát, Tần Tổng, xin, xin lỗi. Không thể so nàng, người khác đều là vẻ mặt thú vị. Tần Bạc Hiên lãnh đạm thong rong, bình tĩnh nói, đại mạo hiểm, tám hảo. Hảo, quý chỉ vỗ tay, thật nam nhân, tuyển đại mạo hiểm. Lễ nghi tiểu thư mở ra tạp giấy. Nghiệm, ngươi đã làm nhất biến thái sự, thỉnh đương trường hoàn nguyên ra tới. Hàng tử khiêm ba người bộc phát ra một trận hoan hô, cười đến không khép miệng được, hảo vấn đề. Tần Bạc Hiên trầm mặt một lát, đống nhiên nhìn phía đang xem diễn tô từ Tử, Đột nhiên đối thượng hắn ánh mắt, nàng ngốc hạ, làm gì, quê. chương mười lăm nghiệp thân. Tần Tổng Tô Tổ từ từ trong lòng một cái lột bộ, thật cẩn thận hỏi, ngươi đã làm nhất biến thái sự, sẽ không cùng ta có quan hệ đi. Thật là, xem cái diễn cũng có thể chúng đạn. Đậu hiên, người rốt cuộc làm cái gì cầm thú sự, nhanh lên biểu diễn ra tới A. Quý trì hứng thú bừng bừng, đôi mắt đều giống như ở phiên quang, ở kia hai người trên người qua lại càng quét, các huynh đệ đều vội vã thưởng thức đâu. Tô tử từ, từ cứng đờ tươi cười, vội vàng đứng dậy tuyên cáo, ta có điểm không thoải mái, đi trước một chút toilet, các ngươi tiếp tục chơi. Thật sự vận khí quá kém, chỉ chơi cái tam luân trò chơi, liền chúng hai lần hồng tâm. Không vội chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Hàng tử khiêm chấp trước mắt. Biểu tình lười biếng mà hài hước, tổng sẽ không muốn một giờ đi. Tô tử từ, từ chiều hắn trừng mắt nhìn mắt, khẽ nâng tiểu cảm, các ngươi chơi của các ngươi, ta tiếp theo không tham dự. Ai biết tần bạc hiên đối nguyên chủ làm cái gì biến thái sự, trong tiểu thuyết lại không có ghi chú rõ, không biết mới là đáng sợ nhất. Tô tiểu thư, chơi trò chơi không thể chơi xấu. Lục hi cười như không cười, huống chi là đầu hiên đại mạo hiểm, mất mặt chính là hắn, ngươi sợ cái gì chẳng lẽ, các ngươi chi rằng có nhận không ra người sự. thu hồi ngươi lung tung rối loạn tâm tư chúng ta thanh thanh bạch bạch tô Tử từ, từ phản bác tần bạc hiên nhìn chăm chú vào nàng mặt nghiêng ánh mắt dám chầm chút bỗng nhiên đứng lên cao lớn thân ảnh bao phủ nàng giống như nguy nga núi lớn giống nhau tràn ngập cảm giác áp bách tô Tử từ, từ đề phòng hỏi làm gì thần tiên sinh thẩm thiên du cũng đứng dậy mặt mày ôn hòa bình tĩnh đối chọi gay gắt tô tiểu thư không vui hai cái nam nhân thân cao gần khí chất mỗi người mỗi vẻ ai cũng áp chế không được ai. tô tử từ, từ tả nhìn nhìn hữu nhìn một cái bị kẹp ở bên trong thực không được tự nhiên hai người các ngươi hai trăm vạn tần bạc hiên chậm rãi báo ra một cái kim lệch nhàn nhạt, nhạt ánh mắt rừng ở nàng trên mặt nàng nói qua nàng lên sân khấu phí rất cao ít nhất muốn hai trăm vạn ngươi quá gian trá tô tử từ, từ lòng tràn đầy rối rắm ưu oán mà liếc về phía hắn cư nhiên lại lấy tiền tới dụ hoặc nàng nàng do dự thật lâu cẩn thận cân nhắc được mất mới vươn năm cái ngón tay ít nhất cái này số Hảo. Tần Bạc Hiên thực dứt khoát, xoay người đi hướng ngoài phòng. Ở mọi người cảm xúc khác nhau dưới ánh mắt, tô tử từ một bộ lao tới pháp trường tử thế, bẹp bẹp theo đi lên. Tuy rằng không biết đáng sợ, nhưng suốt 500 vạn, ngốc tử mới không cần. Tần Bạc Hiên mở ra môn. Ngoài phòng hành lang đứng đầy người, mỗi người biểu tình xuất sắc và phần, nhìn đến hắn ra tới sau, tất cả đều đứng ở biên bên cạnh, cho hắn lưu ra một cái lộ. Xem ra ở bất luận cái gì giai tầng, bát quái chi hỏa đều hừng hực thiêu đốt. Tô từ từ cảm khái một câu. Tần bạc hiên nửa nghiêng đi thân, nắm lấy nàng tay trái, ở một mảnh thấp thấp kinh hô, lôi kéo nàng ra biệt thự. Này sao lại thế này? Bọn họ quan hệ không phải rất kém cỏi sao. Nghe đồn, tần thiếu không phải chán ghét nhất hắn vợ trước sao. Còn chúng nghị luận sôi nổi, vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng. Đêm nay hiểu biết, đều thuyết minh ngoại giới nghe đồn có lầm. I.T.P.G.T. Ai ai tô từ từ thật sự là tâm hoàng ý loạn, thử hỏi, tần tổng ngài rốt cuộc muốn làm cái gì tốt xấu cho ta để cái tỉnh ta cũng phương tiện phối hợp tổng không thể lấy không ngài 500 trăm vạn ở ngắn ngủn vài phút nàng não bổ các loại biến thái phương thức tỉ như s m a cầm Tù a đe dọa a Tần tổng chúng ta chỉ là hoàn nguyên lúc trước cảnh tượng là ở diễn kịch ngươi cũng không thể thật sự a nàng theo bản năng quay đầu lại phát hiện mặt sau đi theo một đám xem diễn người mênh mông cuồn cuộn đen nghìn nghịt một mảnh tần bạc hiên nhấp môi sắc mặt hiếm thấy mà có điểm mất tự nhiên loại sự tình này trước mặt mọi người hoàn nguyên ra tới đích sắc làm người cảm thấy thẹn Thẳng đến hắn ngừng ở một chiếc xa tiền tô tử từ, từ ngốc hạ ngạc nhiên hỏi đây là ngươi làm nhất biến thái sự nàng nhẹ nhàng thở ra vừa mới bị chính mình não bổ sợ hãi tần tổng ngài thật thuần khiết so sánh với dưới nàng có điểm ô đều não bổ ra các loại ngượng ngùng tư thế tần bạc hiên cau mày mặc mặc kéo nàng lên xe sức lực lớn chút có điểm tức muốn hộp máu biệt nữ cảm giác hắn cắm lên xe chìa khóa điểm mấy cái cái nút Khóa lại cửa xe, nhắm chặt cửa sổ xe. Cửa sổ xe an chính là đơn hướng pha lê. Vây xem quần chúng nhìn không thấy bên trong xe tình huống, chỉ có thể nhìn đến ở vài phút sau, toàn bộ thùng xe ở lay động. Trước tiên, ánh mắt mọi người đều thay đổi. Tình hình chiến đấu thật là kịch liệt ta. Quý trì tấm tắc mở miệng. Loan phá gian, truyền đến tô từ từ tức giận thanh âm. Ta trí nhớ không kém, ngươi thiếu lừa rồi ta. Ban ngày chúng ta căn bản không tiến hành đến này một bước. Nàng như thế nào đều không có dự đoán được. tần bạc hiên đã làm nhất biến thái sự cư nhiên là đối nàng khóa cửa cầm tù, bài y để nghiệp thân lúc ấy hắn hoài nghi nàng không phải thật sự tô hoan hoan liền đem nàng khóa ở trong xe phải cưỡng chế cho nàng nghiệm minh chính bản thân trong xe ánh đèn mờ nhạt ghế rửa toàn bộ đảo bình tô từ từ bị ngăn chặn làn váy liêu tới rồi eo bụng chỗ bởi vì dây rủa mà mặt đỏ thở hồn hển trừng mắt tần bạc hiên theo lý cố gắng ban ngày bước đi không phải như thế ta chủ động làm ngươi kéo xuống váy khóa kéo nhưng ngươi từ bỏ nghiệm thân đừng nói chuyện tần bạc hiên áp xuống âm lượng thấp thấp tiếng nói hàm chứa vài phần ám ếch như là từng cây bay múa vũ lay động nàng trong lòng huyền ta liền xem một cái ban ngày hắn sẽ vứt bỏ là bởi vì mặc kệ nàng là ai đều cùng hắn không có nửa phần quan hệ nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên có vài phần bức thiết muốn biết nàng thân phận thật sự tần bạc hiên đột nhiên dừng lại ánh mắt thâm thúy u ám ở nàng tuyết trắng trên da thịt có một cái thật nhỏ vết sẹo ở vết sẹo trung quanh Còn có một cái tiểu trí, chứng minh thân phận của nàng Nàng thật là tô hoan hoan một người phẩm tính Sẽ có lớn như vậy biến hóa sao vẫn là nói Là hắn nhìn lầm rồi nàng Chính như thẩm vũ phỉ nói Nàng chỉ là ở chơi thủ đoạn cố ý khơi mào hắn hứng thú tráng váng tô từ từ hư một tiếng Tức giận mà lẩm bẩm Đều nói cho ngươi, ta chính là tô hoan hoan Ngươi cố tình không tin Tần bạc hiên ngồi thẳng thân Xem nàng túi đầu sửa sang lại siêu ý điề Nu hòa ánh sáng chiếu vào trên người nàng càng sấn đến nàng kiểu diễm vô song hắn bông dưng thu hồi ánh mắt lạnh nhạt mà nhắc nhở không cần si tâm vọng tưởng ta sẽ không đối với ngươi có hứng thú ở hôn nhân trong lúc nàng làm những cái đó cực phẩm sự nào một kiện không cho hắn chán ghét ngắn ngủn một ngày thay đổi cái sách lược liền tưởng kịch bản hắn tô tử từ, từ vốn định hồi phúng một câu nhưng tưởng tượng đến 500 vạn tiền trinh mới chỉ liếc xéo hắn một cái tiền của ta đâu tần bạc hiên ở trên di động điểm vài cái cùng với kim ngạch nhập trướng tin nhắn nhắc nhở âm Đẩy ra cửa xe đi xuống. Đậu hiên, nhanh như vậy quý chỉ cười đến cổ quái, kia hai mắt trộm ngắm vài cái, cầm tủ, xe chớn, ngươi khẩu vị thực trọng A. T. mười 16 hiểu lầm. Từ các ngươi đi vào đến bây giờ hàng tử khiêm lấy ra di động, cười đến vẻ mặt cổ quái, ước chừng có 5 phút, một phút thoát ý đi một phút tiền diễn, 2 phút các loại tư thế, một phút mặc quần áo ra tới. Đậu hiên, hiệu suất cao A, như nhau ngươi công tác thường mau, chuẩn, tàn nhẫn phong cách. Đám người có chút rối loạn, mỗi người biểu tình không đồng nhất. Tô từ từ đen mặt, mang hắn, nói hiệu nói vượn cái gì chúng ta ở biểu diễn, dựa theo đại mạo hiểm yêu cầu, giống lúc trước như vậy đánh một trận, ta không đánh thắng, chỉ thế mà thôi, ta cùng tần luôn là thanh thanh bạch bạch. Này nhóm người trong đầu như thế nào như vậy ố cư nhiên so nàng càng ô. Hiệu suất cao tần bạc hiên ánh mắt lạnh vài phần, có chút âm chắc chắc ý vị, gần nhất, các ngươi thực nhàn có phải hay không so sánh với bạn tốt treo gẹo. Nàng nóng lòng phủi sạch thái độ càng làm cho hắn không vui. Hàn tử khiêm ba người đồng thời đánh cái dùng mình. Lục hy vội vàng giải thích, ta nhưng cái gì đều không có nói. Hắn lời nói vừa ra, lập tức thu được đến từ mặt khác hai người khinh bỉ ánh mắt. Ngan du, chúng ta về nhà. Tô tử tử cố ý vững vàng khuôn mặt nhỏ, một bộ không cao hứng biểu tình. Bất hòa này đó phóng đạn công tử ca chơi, cái gì chân tâm thoại đại mạo hiểm, một cái so một cái cực phẩm. Nàng kéo thẩm thiên du cánh tay. ngoái đầu nhìn lại đạm đạm cười làm đủ nữ thần tư thái mọi người đều nhìn nàng hai người trên mặt biểu tình ý vị không rõ hoặc ghét ghét hoặc lạnh băng hoặc nghiêng ngẫm một đám toàn nhìn về phía tần bạc hiên tần bạc hiên ánh mắt hơi chấm xuống nhìn chăm chú vào nàng đường cong là lướt bóng dáng bỗng nhiên gian ở trong xe một màn rung manh vào hắn trong óc nàng bị hắn đẻ ở dưới thân lễ phục dạ hội cũng bị nhấc lên trừng mắt viên lưu gánh nhuận mắt mặt bởi vì tức giận đỏ rực như là hàm chứa giỏ xương cánh hoa Tiểu Diễm Khả Nhân. Hắn nhớ rõ, ở kia một khắc, hắn tim đập hôn loạn chút. Mẹ, tôi hoan hoan đi trở về. Tôi nhạc nhạc phát ra tin nhắn, sắc mặt rất khó xem. Đêm nay đến hội, lớp người già cùng thanh niên phân ở hai cái khu vực. Bảo An mở ra bèn nì xe, bởi vì lúc trước tội phạm sự kiện, xe đầu có điểm tổn hại. Tôi tử từ, từ xông về phía trước trước, cười ngâm ngâm nói, ta tới lái xe. Nàng ngồi trên điều khiển vị, lại thiết trí hảo hướng dẫn. Thẩm Thiên Du nhìn hạ mục đích địa. Kinh ngạc hỏi, người muốn mua xe. Đúng vậy, mua siêu xe, ta có tiền. Tô Tử từ, từ vui dạo dược đáp lại, cùng Tần Bạc Hiên hai lần hợp tác, được đến 700 vạn thù lao, Tần Bạc Hiên thực sự có tiền A. Người lại đại khí, ra tay chính là trăm vạn. Nàng thật sâu cảm thấy, nếu điều kiện cho phép, cũng có thể tiếp tục hợp tác. Lại đem bẹn nhì xe duy tu một chút. Tô Tử từ, từ không chê tay lái, mở ra mấy trăm vạn siêu xe, cả người đều ở vào phấn khởi trạng thái, thuê xe bị đâm hỏng rồi. yêu cầu đền tiền cấp xe chủ sao thẩm thiên du nghiêng đầu nhìn nàng bên môi cười trong mắt hình như có gợn sóng ở nhộn nhạo nhu hỏa như ba tháng âm dương chậm dãi nói dựa theo hiệp ước yêu cầu cho nó duy tu hảo thả thêm vào 10 vạn bồi thường khoản siêu xe chính là thiêu tiền tô tử tư nói thầm, chuyển khác lại lốn đồng tiền như hoa may mắn ta hiện tại có tiền thẩm thiên du mặt mặc mày kiếm hơi hơi nhăn hán đôi sinh hoạt không chú ý quốc gia các loại trợ cấp tiền lương tiền thưởng đều ở trong thẻ Cơ bản vô dụng quá, chẳng qua tính toán, hẳn là cũng có bốn năm chục vạn nguyên. Nàng loại này thiên kim tiểu thư, một mở miệng chính là mua siêu xe, mấy trăm vạn châu báo tùy thân mang theo, quá đến xa xỉ xuất tính nhân gian phú quý hoa, có mấy người có thể nuôi nổi. Thẩm thiên du tìm kiếm ra dự chữ tạp, gác ở nàng túi sách thượng, tìm cái lý do, sửa xe phí cùng bồi thường khoảng. Mật mã là sáu cái sáu. A tô từ từ nhìn hắn một cái, cười ngâm ngâm nói, ngươi là vì ta mới thuê xe Có thể nào làm ngươi bỏ tiền, húng chi nàng tươi cười thu chút, ta nhìn ra được tới, công tác của ngươi rất nguy hiểm. Này đó tiền là ngươi vào sinh ra tử được đến, hẳn là từ ngươi cầm hưởng thụ. phần 10. Nàng còn không có như vậy thiếu tâm nhãn, cầm một vị cảnh sát bán mạng tiền đi tiêu sái, kia sẽ tao thiên lôi đánh xuống. ITPGT. Ở bộ đội, cũng hoặc là ra nhiệm vụ, ăn, mặc, ở, đi lại đều có mặt trên thống nhất án bài. Ta cơ bản dùng không đến tiền. Thẩm thiên du mặt mày ôn hòa mỉm cười, ngự khí tiêu sái tự nhiên, hướng chi, nói không chừng ta nào ngày hy sinh, tài khoản thượng kim ngạch cũng đưa về quốc khố. Đừng nói bậy. Tô tử từ, từ trách cứ, ở một cái kích động hạ, tay lái đánh lớn lực độ, xe thiếu chút nữa đụng phải làng can. Nàng nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc dò hỏi, người có hay không nghĩ tới, xuất ngũ, chuyển trước. Tuy rằng hắn là tiểu thuyết nam nhị, xuất diễn hẳn là sẽ không thiếu, nhưng chỉ cần không có vai chính quan hoàn. vậy sẽ có chết khả năng đến nay không có thẩm thiên du trả lời rất kiên quyết nhu hòa bình tĩnh dưới ánh mắt là thể sống chết bất hối tín nhiệm là bất động như núi kiên nghị ta nhiệt tình yêu thương công tác của ta cũng kính trọng công tác của ta bên trong xe không khí có điểm nặng nề tô tử từ, từ cân nhắc 3 giây thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ công phu đem hắn tạp thu hồi bao bao vậy ngươi muốn sống lâu điểm ra nhiệm vụ khi chú ý an toàn nhiều lấy điểm tiền thưởng linh tinh làm tiền trong cạt quần quận không ngừng phương tiện ta dùng Nàng ngày mai đi thiết một cái tài khoản, về sau dùng một bút hắn tiền trong cạn, liền hướng tài khoản chuyển một bút, nếu ngày nào đó hắn bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, tài khoản tiền liền lấy hắn danh nghĩa hiến cho cấp vùng núi nghèo khó khu vực. Hảo! Thẩm thiên du hơi hơi mỉm cười. Mua xe cùng mua châu báo giống nhau, đều là nhất kiến trung tình. Liên này chiếc màu đỏ phe ra di. Tô tử tử liếc mắt một cái nhìn chúng, đương trưởng vô an toàn khoản thanh toán tiền, Mỹ tư tư mở ra xe thể thao ra tới, đưa tu bèn nhi. Bồi thường xe chủ, lại đưa Thẩm Thiên Du trở về chỗ ở. Từ từ, nàng quay cửa kính xe xuống, chờ đợi mà nhìn hắn, thêm cái ngoại trạc, lưu cái điện thoại, về sau hảo liên hệ. Thành công lộng tới tiểu ca liên hệ phương thức, nàng cười cong hai mắt, ngày mai có rảnh sao. Thẩm Thiên Du mặc hạ, nhẹ ngữ, sợ là không được, án tử kết sau, có rất nhiều hội báo công tác. Hảo đi, tô Tử từ, từ có điểm thất vọng, đang muốn quay cửa kính xe xuống, nghe được hắn một câu, cẩn thận. Về đến nhà cho ta phát tin tức. Nàng cười ứng câu, thay đổi xe lần đầu tô ra. Đã tới rồi 11 giờ. Tần bạc hiên ăn mặc màu trắng áo tắm dài, trên người hơi nước lượn lờ. Áo tắm dài cổ áo hơi xưởng tinh tráng thân hình, xinh đẹp nhân ngư tuyến như ẩn như hiện, đầy đủ bày ra nam tính mị lực. Hắn lại nghĩ đến đêm nay tô từ từ, thất thần vài giây, cầm lấy di động nhìn nhìn. Vừa lúc nàng ở bằng hữu vòng đã phát tin tức, được 700 vạn thù lao, bắt được tiểu ca ca liên hệ phương thức, tốt đẹp một đêm a. nàng xứng mang đá quý vòng cổ tự chụp cùng xe mới phe ra di ảnh chụp tần bạc hiên nhịn 3 phút huệ chặt tư chọc nàng tiểu ca ca là ai ngươi cái kia nam bạn sao gửi đi thất bại phía dưới một hàng màu xám chữ nhỏ xuất hiện ngài còn không phải nàng bạn tốt nga đỏ tươi dấu chấm than phi thường chói mắt chương 17 bảy kéo hắc xóa hắn huệ chặt tần bạc hiên mặt mày như sương nhìn chằm chằm cái kia đỏ tươi dấu chấm than mãnh liệt tức giận cuốn cuốn dâng lên tức giận đến hắn đầu góc trống chấm... giống hảo cái tô hoan hoan cư nhiên dám xóa hắn ngây trán, hắn ngón tay dừng một chút, rời khỏi nghe chặt tìm được số điện thoại của nàng mã, trầm khuôn mặt bắt qua đi. Tráng lệ trong đại sảnh, tô từ từ lười nhác nằm ở trên sofa, nhéo một khối hồng nhạt điểm tâm, chính hướng cái miệng nhỏ lấp đầy. cả đêm vô dụng cơm, nhưng đói là nàng. ở nàng đối diện, triệu mỹ thiến, tô nhạc nhạc gâm lên ánh mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú vào nàng. tô tử từ, từ nuốt xuống mấy khối điểm tâm, lại uống một ngụm sữa bò, sờ sờ non no bụng nhỏ. bị tư tư mà đánh cái cách nàng dùng khăn giấy trà lau mới cười ngâm ngâm mà nói hảo nói chuyện chính sự đi tô nhạc nhạc quăng ngã di động của ta bồi cái hai vạn việc này liền tính bị tô nhạc nhạc một quăng ngã di động tuy rằng có thể sử dụng nhưng trên màn hình tất cả đều là vết rách người hủy hoại ta thanh danh cư nhiên còn dám muốn bồi thường tô nhạc nhạc cất cao 8 đề xi ben tức giận đến nói không lựa lời ngươi cái tiểu tiện ai tô từ từ đột nhiên đánh gãy lười biếng mà hoành nằm hút một ngụm trà sữa ta nói cho ngươi nga ta lại mở ra ghi âm ngươi mắng chửi đi ta ngày mai liền đem ghi âm phát đến trên mạng lại cho ngươi mua cái hot sệ ấp ngươi không phải tưởng hồng sao tỷ tỷ giúp ngươi đương vắng hồng ngươi tô nhạc nhạc dương khẩu trứng mắt trong thời gian ngắn mắng không ra một câu nhạc nhạc không cần cùng nàng tranh triệu mỹ thiến trấn an lôi kéo nữ nhi ngồi xuống cao cao tại thượng vẻ mặt khinh miệt ca ca ngươi hiện giờ tại gia tộc công ty đi làm sớm muộn gì sẽ tiếp nhận ngươi ba ba vị trí đến lúc đó Tô gia chính là chúng ta định đoạt, còn có thể dung nàng Dương Ai. Tô nhạc nhạc lúc này mới vừa lòng mà cười, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là đắc ý. Tô hoan hoan, ngươi cứ việc nhảy nhót đi, dù sao không bao lâu ngày lành. Chờ ta ca ca trưởng quyền to, liền đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Không hoàng hốt, ta ba càng già càng dẻo dai, còn có thể căng cái mười năm. Tô từ từ trở về một cái tươi cười, hai người các ngươi nghẹn khí chậm rãi ngao đi, ta đi trước ngủ cái mỹ dung rác. Nàng ngáp một cái, mỹ mắt đều buồn ngủ gục xuống. nhớ kỹ nga các ngươi thiếu ta hai vạn nhanh chóng trả lại cho ta bằng không ta cũng tạp các ngươi di động lúc này chữ tình di động tiếng chuông tầng tầng mạng hai nàng túi đầu nhìn lại đó là một cái xa lạ dây số di động thượng không có ghi chú này hơn phân nửa đêm ai đánh quáy dày điện thoại nàng không chút do dự một trọc, trực tiếp cắt đứt điện thoại cầm di động trở về phòng ngủ thực hảo Tần bạc hiên thật mạnh gắt xuống di động trong mắt một mảnh mưa rền gió dữ nàng không ngừng xóa hắn loại trạng còn dám quải hắn điện thoại Ở bực một phút khí sau, hắn khuôn mặt lanh túc, lại một lần bắt điện thoại qua đi. Lại là cái này xa lạ dãy số tô từ từ có điểm không cao hứng, nhìn mặt vô toàn phi di động, điểm tiếp nghe kiện, uy, ai à. Tần bạc hiên nhất thời có điểm đốc, sở hưu nói đều chắn ở trong lòng. Chẳng lẽ nàng liền hắn số di động đều xóa bỏ. uy nói chuyện A tô từ từ bất mãn, thật lâu không được đến đối diện đáp lại, có điểm không kiên nhẫn, hơn phân nửa đêm đánh quấy dày điện thoại, lại không nói lời nào. không có một chút đạo đức công cộng tâm nàng lại lần nữa treo điện thoại hơn nữa đem cái này hào gia nhập số đen lại cho nó thiết thượng nhãn quấy giềng nàng đóng lại đèn tường ôm một cái đại bạch hùng hoa hoa, có hai hạ mị mỹ mà hoa ở trên giường ngủ itvgt nghiêm túc trong phòng ngủ tần bạc hiên sắc mặt lạnh lùng môi nhấp thành một cái tuyến tức giận cơ hồ hóa thành thực chất vài lần hồi bắt cũng chưa thành công hắn vô pháp không nghĩ đến một cái khả năng cái kia hôn trưởng nữ nhân đem hắn kéo đen xóa hắn ngoại trát kéo hát hắn số điện thoại nhưng đem nàng lợi hại hỏng rồi tần bạc hiên một suốt đêm cũng chưa có thể ngủ tô Tử từ, từ ngủ đến thập phần thơ ngọn một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh cái miệng nhỏ rầm rì vài tiếng thoải mái mà dối người lại hướng trên giường lăn một cái hào môn chính là bất đồng giường lại mềm lại đại lỏa ngủ cảm giác thật mỹ diệu nàng chân trần xuống giường đứng ở mặt gương toàn thân trước tấm tác thưởng thức nguyên chủ này dáng người trước đột sau kiểu đường cong đặc biệt kinh người da thịt lại dưỡng đến kiểu nộn bánh bạch Không biết sẽ tiện nghi cái nào nam nhân. Kết hôn 2 năm, đối mặt nguyên chủ các loại câu dẫn, tần bạc hiên đều có thể chịu đựng không chạm vào nàng, xem ra kia phương diện thật sự có vấn đề, đáng thương a. Thời tiết không tồi, ra cửa đi bộ đi. Tô Tử Tử vui sướng mà quyết định, nửa giờ nội thu thập hảo, mang một cái 460 vạn đá quý vòng cổ, hóa tinh xảo trăng dung, một thân màu thủy lam váy dài, ăn mặc theo hoa văn vải bản dài, trước làm cái dự chữ tạm, đem cảnh sát tiểu ca ca tiền chuyển đi lên. Lại mua kính dâm đi đua xe Phe ra di màu sắc tươi đẹp lượng lệ Ở trên đường thực thấy được Cực kỳ dẫn người chú ý Tô từ từ mở ra xe đỉnh Một tay nắm tay lái Một tay đáp ở cửa xe thượng Phần phật thanh phong thổi nàng tóc đen Nàng mang một bộ kính dâm Với ánh bạch không tì vết mặt đẹp thượng Điểm suyết hai mặt phấn hà Môi sắc tươi đẹp như đào hoa cánh Nàng nhất dâm phanh lại Ngừng ở văn trước Vui sướng cảm khái Hoa nga Sảng Tuy rằng sảng tự thô tục điểm. nhưng chỉ có cái này tự có thể đơn giản thô bạo biểu đạt nàng hư phấn so với tầm thường xe siêu xe mang đến không ngừng là thao tác thượng nhẹ nhàng càng có tâm linh thượng sung sướng hải mỹ nữ bên cạnh dừng lại trên xe một cái hoàng mau thanh niên thổi tiếng huýt sáo muốn đi đâu nhi a muốn hay không ca ca hộ tống ngươi đi nha tô tử từ, từ liếc đi liếc mắt một cái tươi cười như đào hoa sáng quắc nở rộ xem đến kia thanh niên có vài giây thất thần đại huynh đệ chờ ngươi khai thượng siêu xe lại đến, đến gần bổn tiểu thư đi với lúc đèn xanh sáng xe vẹo một chút sông ra ngoài phe gia di khai ra nội thành trên đường chiếc xe ít dần nàng bắt đầu nhấn ga gia tốc lại thả một đầu kính bạo điểm âm nhạc động thứ đánh thứ động thứ đánh thứ minh ngông thiên nhai là ta ái tốc độ xe càng lúc càng nhanh phong cũng dần dần cuốn mánh phe gia di tươi đẹp trừng lượng như là một cổ màu đỏ gió lốc Thiêu hơn 2 giờ xe tô tử từ, từ hứng thú như cũ nùng liệt trật tô tử từ, từ chừng lớn mắt khẩn cấp dấm hạ phanh lại nhưng đáng tiếc chính là xe như cũ trượt một khoảng cách lan vào đại diện tích pha lê cha lốp xe bị chắp phá chạy phương hướng mất chính xác xe trôi đi vài vòng thiếu chút nữa đâm ra lan can sợ tới mức nàng sắc mặt vi bạch cái nào hỗn đản ở trên đường bãi pha lên nàng thịnh nộ hạ thử thử xe phát hiện nó khai đến không xong tính nguy hiểm rất cao tô Tử từ, từ đánh giá chung quanh hai bên núi lớn một trọng tiếp một trọng hoàng sơn dã lĩnh nàng quyết đoán đóng lại xe đỉnh lại gọi điện thoại báo nguy thỉnh cảnh sát định vị nàng vị trí hỏa tốc tới rồi Bốn phía an tĩnh đến làm người khủng hoảng, nàng bất an mà ở bằng hữu vòng phát tin tức, lốp xe bạo, bị nhốt ở rừng núi hoang vắng, ai có rảnh bồi ta trò chuyện một chút, tráng tráng gan, ê. Chưng 18 khẩn cấp, thời gian một giây giây qua đi. Tô tử tư nhìn chằm chằm màn hình di động, nam liệt ngồi ở trên ghế điều khiển, không ngừng đổi mới giao diện, lẩm nhẩm lầm nhẩm đều là chút tở lạt tiệp tình nghĩa. Tốt xấu bỏ thêm 50 nhiều danh bạn tốt, lôi ra tới cũng là mênh ngông quần quần một mảnh. câu cứu tin tức phát ở bằng hữu vòng có hơn 10 phút cư nhiên không ai ăn ủi tân Tông hảo ở cẩm thụy tập đoàn trước này hai cái nữ hải doanh doanh cười nói đầy mặt khuynh mộ chiều khuôn mặt lanh túc đang ở gọi điện thoại tần bạc hiên vân an nhưng hắn không có đáp lại các nàng bước nhanh đi ra công ty như cũng ở gọi điện thoại định vị tới rồi sao đúng vậy tần tổng cái kia dãy số ở hải nha ngoại ô thành phố khu điện thoại bên kia hồi phục ta lập tức phát định vị cho ngài tần bạc hiên nhàn nhã tướng một câu ở mười phút trước hắn thật sự nuốt không giới khí hoài không thể cho ai biết mục đích lại chọc tiến bằng hữu vọng nguyên bản muốn nhìn một chút người khác cấp cái kia hôn chướng nữ nhân hồi phục thình lình soát đến nàng tân phát tin tức ở trước tiên hắn cho nàng đã phát tin tức dò hỏi kết quả gửi đi thất bại cái kia hôn chướng nữ nhân đã sớm xóa bỏ hắn ngoại trát tối hôm qua cho tới hôm nay khi toàn bộ nảy lên tới hắn đem điện thoại hướng bàn làm việc thượng một ném nguyên bản tức giận hạ lười đến đi quản nàng nhưng Một cái nữ hài độc thân bị nhốt ở rừng núi hoang vắng, vạn nhất có qua đường chiếc xe, vừa lúc xe chủ lại là người xấu đâu nàng một cái nũng nịu nữ hải, diện mạo xinh đẹp lại vô tự bảo vệ mình năng lực, hậu quả cơ hồ có thể đoán trước. Cái này ý niệm cùng nhau, hắn lạnh mặt bắt thông kỹ thuật bộ đoàn hào, làm cho bọn họ định vị cái kia hôn trướng nữ nhân số di động. Ở hắn ngồi thang máy xuống lầu khi, lại bắt trợ lý điện thoại, kỹ thuật bộ sẽ chia ngươi một cái địa lý vị trí, ngươi tra một chút, chúng ta cái nào chi nhánh công ty cách xa nhau gần nhất. lập tức liên hệ bọn họ, phái vài người bằng mau thời gian đến nơi đó, tìm được một chiếc màu đỏ phe ra di. ở cẩm thụy cao ốc cửa, dừng lại một chiếc dồn dội sơ, bảo an mặt hàm chứa mỉm cười, cung kính mà cho hắn kéo ra cửa xe, tần tổng, tần bạc hiên gật gật đầu, bay nhanh thiết trí hảo hứng dẫn, lại khấu thượng đai an toàn, khởi động xe, toàn bộ hành trình dứt khoát mà nhanh chóng. lúc này ở cục công an, thẩm thiên du xử lý mấy phân báo cáo, thừa dịp lơi lỏng hạ một lát thời gian, nhìn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. lại cầm di động nhìn nhìn cỡ lệch mở đêm qua tân thêm bạn tốt vạch chặt ngón tay dừng một chút đã phát một cái giọng nói tin tức tô tiểu thư ngươi còn ở nhà sao đêm qua nàng ước hắn đi ra ngoài chơi đáng tiếc hắn vội vàng xử lý công tác len keng tô tử từ, từ tinh thần chấn động đôi mắt sáng lấp lánh ở trên màn hình di động lướt qua một cái biểu ngữ là đến từ cảnh sát tiểu ca ca tin tức nàng lập tức hồi bắt điện thoại ôm di động ủy khuất ba ba hướng hắn một đốn tố khổ ta tuy rằng báo cảnh nhưng trong thời gian ngắn Cảnh sát cũng đến không được. Ta một người đãi ở hoang dã, nếu bất hạnh đụng phải người xấu. Ngươi cũng biết, ta lớn lên thập phần xinh đẹp sao? Phần 11. Ở hoang tàn vắng vẻ khu vực, tiêu trời không ứng, tiêu đất không linh, gặp gỡ rực tiền đảo cũng đúng, liền sợ gặp gỡ cướp xác, thậm chí là kết mệnh. Đừng sợ, ta mau chóng qua đi, ngươi tiểu tâm chút. Thẩm Thiên Du bay nhanh mang lên cảnh ngũ, đẩy ra cửa văn phòng, nhiều nhất 3 phút, ta hồi bắt điện thoại cho ngươi. Hắn treo điện thoại, bước nhanh đi ra đại môn. cấp các thuộc hạ lưu lại một câu các ngươi tiếp tục ta có việc đi ra ngoài một chút itvgt hắn ngồi trên quân dụng xe ở trên bàn phím đưa vào chính mình danh hiệu một bên khởi động xe một bên bình tĩnh nói khởi động chiếc xe chạy là quyền ở ngắn ngủn một giây sau điện tử nữ âm hồi phục thỉnh đưa vào mật mã thẩm thiên du mắt nhìn phía trước tay trái không chê tay lái tay phải dồn dập điểm vài cái lại thiết trí hảo hành trình lộ tuyến mật mã chính xác điện tử nữ âm nữ điệu bằng thẳng Đã bắt đầu dùng chiếc xe chạy đặc quyền, thẩm thiên du thượng giáo, chúc ngài lữ đồ an toàn. Chiếc xe chạy đặc quyền, trắng ra điểm, chính là một đường đèn xanh, chấp thuận vi phạm tương quan giao thông quy tắc, sẽ có giao cảnh hỗ trợ mở đường. Thẩm thiên du đánh tay lái, vững vàng hạ lệnh, khởi động tuyên chuyển cảnh lực đặc quyền. Mục tiêu hải nha ngoại ố thành phố khu 180 quốc lộ màu đỏ phe Gia Di, tuyên chuyển địa phương cảnh lực, đi hai người là được, thỉnh mau chóng tới mục đích địa. Đã truyền đạt mệnh lệnh qua 15 giây. Điện tử nữ ấm lại bằng phẳng hồi phục, Thẩm Thiên Du thượng giáo, Hải Nam thị mây trắng khu Bắc Công an phân cục đã tiếp thu mệnh lệnh, sẽ rửa theo mệnh lệnh tìm được mục tiêu chiếc xe, thỉnh ngài yên tâm. Thẩm Thiên Du tiến vào ngoài trại, tìm được Tô Tử Tử tư nhân hảo, điểm đánh video trò chuyện. Hắn đem điện thoại đặt ở giá thượng, màn hình nghiêng đối với chính mình. Liên tiếp thành công. Nữ hải xinh đẹp dung nhan xuất hiện ở trên màn hình di động. Tô Tử Tử cười ngâm ngâm, mặt mày như trăng non nhi, sáng lấp lánh sáng lạn như tinh hỏa. người hôm nay không phải rất bận sao người an nguy quan trọng nhất thẩm thiên du lái xe bớt thời giờ nhìn nàng một cái thanh âm tự mang ba phần ý cười khác chỉ có thể áp sau tô tử từ nhấp môi cười nhạt vẻ mặt ngoan ngoãn tiểu ca ca có rảnh ước một chút lạp ở cùng vi quang chính cảnh sát nói chuyện phía sau nàng cũng không hề sợ hãi xem hắn nghiêm trang lái xe liền sinh đùa dỡn tâm tư nhiệm vụ lần này đã kết thúc ta ngày mai liền sẽ trở về bộ đội ở chân mặc trong chốc lát sau Thẩm Thiên Du thấp thấp mà hồi nàng, cách vài giây sau, lại bổ sung một câu, Tô Tiểu thư, thực xin lỗi. Tô từ từ tiếc khí, cổ cổ gương mặt, không cao hứng hỏi, ngươi thực chán ghét ta sao ta hẹn ngươi hai lần, ngươi đều từ chối ta. Nhưng nàng có nguy hiểm, hắn lại vội vã tự mình chạy tới, giống như lại để ý nàng. Chẳng lẽ chỉ vì hắn là cảnh sát nhân dân, công tác chức trách nơi sao? Thẩm Thiên Du lại nhìn một chút nàng, Tô Tiểu thư, ta không chán ghét ngươi. Hắn tạm dừng vài giây. Mặt mày như cũ ôn hòa bình tĩnh, chỉ là... Chỉ là cái gì tô từ từ vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Quả nhiên, nam xứng là nữ chủ, sẽ không vì nàng cái này nữ xứng động tâm. Chẳng sợ hai người đồng cam cậu khổ, cùng trải qua chắc trở, cũng thoát khỏi không được cốt truyện lực ảnh hưởng. Thẩm thiên du không có đáp lại, chỉ là lắc lắc đầu, chuyên tâm lái xe. Hũ nút. Tô từ từ bất mãn mà đoán giận một câu, Hảo đi, ta hết hy vọng, ngươi hỏi bộ đội đi thôi. Đen đỏ sáng. Tần Bạc Hiên hơi như mi, trực tiếp giẫm chân ga, vượt đèn đỏ vọt qua đi, cùng hắn song hành, còn có một chiếc quân dụng xe. Hắn mắt nhìn thẳng, chẳng sợ ở nội thành, tốc độ xe cũng tiêu thượng 100 mã. Tần Tổng trợ lý gọi điện thoại cho hắn, ta đã liên hệ đến người, vừa lúc chi nhánh công ty có hai gã đồng sự ở cái kia khu vực. Chỉ cần 20 phút, bọn họ là có thể tới cái kia vị trí. Tần Bạc Hiên hơi nhếch môi, không thể phủ nhận, ở biết được tin tức này sau, tâm tình của hắn thả lòng chút. Các ngươi liên hệ nàng hắn lạnh lùng phân phó, ở 20 phút nội, làm nàng đừng xảy ra chuyện gì. Tê. Chương 19 hung phạm. Tốt, Tần Tổng. Trợ lý cung kính trả lời, thấy Tần Bạc Hiên ngự khí không tốt, cũng không dám có chút chậm trễ, ta sẽ lập tức liên hệ Tô tiểu thư, thỉnh nàng ở 20 phút nội chú ý bảo hộ chính mình. Ân. Tần Bạc Hiên thanh âm lãnh lạnh, lộ ra nồng đậm không vui, nhấn ga lại bỏ thêm tốc. Xóa hắn ngoại chứ, kéo hack hắn số di động, hắn hiện tại bức thiết muốn tìm đến nàng, tính sổ. Tân Tổng, tiếng chuông vang lên ước 5 giây, tô tiểu thư treo ta điện thoại. Không đến 20 giây, trợ lý hồi phục hắn, nàng không có tiếp nghe. Tần Bạc Hiên ánh mắt trầm xuống, xe ở nháy mắt đánh điểm hoạt. Hắn sắc mặt sắc bén ngưng trọng, ngữ điệu cũng dồn dập chút, thông chi kia hai cái công nhân, làm cho bọn họ đem hết toàn lực chạy đến, cùng với chú ý trên đường sở hữu trải qua chiếc xe. Nàng một người ở hoang dã, có người cho nàng gọi điện thoại nói chuyện phiếm, sao có thể không tiếp trừ phi gặp gỡ biến cố? làm nàng không thể không cắt đứt điện thoại. Tiếng chuông vang lên 5 giây, đối diện mới cắt đứt điện thoại, ít nhất có hai loại khả năng, đệ nhất nàng có tự do thân thể, tình huống không tới đạt nhất ác liệt nông nỗi đệ nhị, nàng đã bị khống chế, di động ở người xấu trong tay. Đối mặt mệnh lệnh của hắn, trợ lý ngốc hạ, "Tốt." Tần Bạc Hiên lạnh lùng phân phó, "Phát tin tức cấp Tô Hoan Hoan, làm nàng tận khả năng kéo dài 20 phút, chúng ta người sẽ tới nơi đó." Lời nói vừa nói ra, hắn lại bay nhanh bỏ thêm câu, dùng tiếng pháp phát tin tức Từ hưu hướng tả đảo viết, nếu di động ở người xấu trong tay, kia này tin tức phát qua đi, chỉ biết hại tô từ từ. Nhưng hắn không tin, một cái kẻ bắt cóc sẽ xem hiểu tiếng pháp. Chẳng sợ kẻ bắt cóc lên mạng dùng tại tuyến phiên dịch, máy móc cũng phân biệt không ra đảo viết tin tức. Di động chấn động hạ. Tô từ từ vừa thấy, là người xa lạ tin tức, thả là mấy hành kỳ quái. Tiếng pháp đề này, nguyên chủ sẽ, nàng sẽ không, chưa từng có học quá tiếng pháp Hiện tại tình hình, không chấp nhận được nàng nghĩ lại. bởi vì có hai cái nam nhân từ một chiếc mini bật thượng đi xuống tới. Không phải sợ, hiện tại quan trọng nhất chính là chấn định. thẩm thiên du đẻ thấp âm lượng an ủi nàng, ánh mắt trầm trọng mà sắp bén, dẫm chân ga, tốc độ xe nhắm thẳng thượng tiêu, ta tra xét, cảnh sát còn có 25 phút đến, tô tiểu thư tận lực kéo dài thời gian, ta sẽ trợ giúp người, nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, ngàn vạn không cần hoảng loạn. Tình huống thực không dung lạc quan. Căn cứ nàng miêu tả. bất là từ trong núi một cái đường nhỏ khai ra. Liên tưởng đến quốc lộ thượng Toái Pha Lê, hắn có bất hảo dự cảm. Rất nhiều cùng hung cực các hạng người, vì tập kết chạy trốn lộ tư, sẽ ở trên đường sái đinh sát, Pha Lê, chắc phá lui tới chiếc xe lốt xe, đem bọn họ vây khốn, sau đó thực hành mưu tải hại mệnh hoạt động. Nay đó suy đoán, hắn không có minh nói cho nàng, thật sự là sợ sợ hai nàng, đến nỗi nàng lộ sơ hở. Hảo A, ta không hoảng hốt. Tô tử từ, từ thật sâu hô hấp. cho chính mình cổ vũ sau, duỗi tay đi lấy vòng cổ, "Ta, ta đem đá quý vòng cổ gỡ xuống đi suốt 460 vạn đầu, đỡ phải kích phát rồi bọn họ phạm tội dục vọng." "Không được." Thẩm Thiên Du ngăn lại, thanh âm dồn dập ngắn gọn, "Ngươi mở ra phe ra gì, rõ ràng xuất từ danh môn, sẽ không không mang trang sức, thật gỡ xuống ngược lại làm người hoài nghi, cũng bại lộ ngươi sợ hãi tâm tư." Tô tiểu thư, quay cửa kính xe xuống cùng bọn họ nói chuyện thiếm, hỏi bọn hắn có hay không thích hợp bánh xe. Mở ra cửa sổ xe, Không phải bại lộ trong xe hư thật sao nhưng căn cứ đối hắn tín nhiệm, tô từ từ riêu hạ cửa sổ xe, lễ phép hữu hảo hỏi, các ngươi hảo, ta bánh xe hỏng rồi, xin hỏi các ngươi có hay không dự phòng lốt xe. Hai cái nam nhân ánh mắt sáng ngời, thèm nhỏ dãi mà nhìn nàng dung nhan, trong mắt cảm xúc làm người chán ghét. Một cái mặt thèo nam nhân cười hỏi, tiểu thư, liền ngươi một người sao nói chuyện khi hắn đôi mắt nhắm thẳng trong xe xem. ITVGT. Đúng vậy. Tô từ từ mỉm cười. Nàng thản nhiên cùng tùy ý, đảo làm hai cái nam nhân sở không chuẩn, trong lúc nhất thời cũng không có vội vã độc thủ. Bọn họ dĩ vãng gặp được xe chủ, tất cả đều vẻ mặt đề phòng, khóa cửa xe tránh ở trong xe, tự tin không đủ mà cùng bọn họ nói chuyện với nhau, cuối cùng bị bọn họ tạp lái xe cửa sổ phá vỡ cửa xe, sợ tới mức kinh hoàng thét trói thai, không ngừng xin tha, nào có giống nàng như vậy. Chẳng lẽ nàng có cái gì dựa vào nếu không như thế nào như vậy bình tĩnh? Sao lại thế này, Thẩm Thiên Du thanh âm đúng lúc từ di động truyền ra, giống như có người tới. Hai cái nam nhân lực chú ý đều bị hấp dẫn đi. Nga, là hai vị tiên sinh, ta thỉnh bọn họ hỗ trợ đâu? Tô Tử Tử trong lòng run cái không ngừng, trên mặt tươi cười có điểm cứng đờ, tận lực làm ngự khí vui sướng, lao công, ngươi chừng nào thì tới a?" Thẩm Thiên Du ngẩn ra hạ, ánh mắt nhẹ nhàng run rẩy, ngữ liệu có chút dị sắc, "Ta sẽ mau chóng đến, ngoan, ngươi lại chờ một lát. Nếu nham chán, liền xem cái điện ảnh đi lần trước ta bởi vì lâm thời khẩn cấp công tác bên ngoài không có bồi ngươi đi xem kia bộ điện ảnh ngươi không phải nhắc mãi vài lần sau vừa lúc nó hạ ánh có thể ở video trang web thượng xem như thế nào không gọi nhân ra tiểu điểm điểm tô từ từ cổ cổ gương mặt bất mãn nói thầm hai câu còn có mặt mũi để lần trước sự vì công tác đem ta một người lưu tại dạp chiếu phim ta nói cho ngươi chuyện này không để yên xin lỗi lần trước ra cùng nhau giết người án ta trước trách nơi cần thiết đi một chuyến Thẩm thiên du giống như bất đắc dĩ mà hồi nhìn trên màn hình di động nữ hài tức giận bộ dáng nàng trong mắt tựa hàm chứa kinh hoàng hắn tâm như là bị va chạm hạ doanh doanh mạng khai là một tia tê, tê dại cùng mềm mại hắn nắm chặt tay lái chỉ bụng niết đến có điểm bạch tự nhập ngũ tới nay lần đầu tiên có sợ hãi sợ hai hắn không kịp làm nàng đã chịu thương tổn giết người án ngoài xe mặt thẻo nam nhân sắc mặt chấm chút ngữ điệu cổ quái người lão công là cảnh sát ta tô Tử từ, từ cười đến vẻ mặt sán lạ Giống như hiến bảo bối dường như, đem điện thoại hướng bọn họ trước mặt một phóng, tiêu ngạo mà hỏi, các ngươi xem, ta láo công, xoáy không xoáy khóc không khóc, khóc. Hai cái nam nhân theo bản năng lùi lại một bước, nhưng lại vững vàng mà ngừng ở nơi đó, như hung lang giống nhau ánh mắt, thẳng tắp phóng ra ở trên màn hình di động. Các ngươi hảo, thẩm thiên du lễ phép gật gật đầu, đang xem thanh hai cái nam nhân tướng mạo sau, ánh mắt đột nhiên một đốn, thực mo liêm đi khắc thường, bên môi như cũ ngẩm ôn hòa ý cười, hoan hoan lốp xe bảo. nếu các ngươi có dự phòng có thể hay không giúp nàng thay chờ ta tới rồi ta thỉnh hai vị ăn cơm long trọng cảm tạ một chút đang lẩn trốn liên hoàn giết người án hung phạm kia hai người tướng mạo ghi vào công an tội phạm hệ thống hắn đã sớm ghi tạc trong lòng ăn cơm hai cái nam nhân đối diện cười đến cổ quái ẩn ẩn lộ ra vài phần điên cuồng hưng phấn hảo a đánh cuộc chính xác thẩm thiên du tâm thần khẽ buông lỏng liên hoàn giết người án hung thủ trong xương cốt là thích kích thích rất có biểu diễn dục vọng Cùng cảnh sát tăng cơm, làm cho cảnh sát mặt giết người, đều có thể cho bọn họ kích thích cảm. T. Chương 20 làm rõ. Thấy hai cái nam nhân đồng ý, tô từ từ căng chặt tâm lòng chút, chỉ cần chờ đến thẩm thiên du tới, nhân thân an toàn liền có bảo đảm. Bọn họ giả ý ngồi xổm xuống nhìn nhìn bánh xe, một buông tay thực bất đắc dĩ mà nói, bánh xe biến hình, cần thiết đưa tu chúng ta trong tay công cụ căn bản lấy không xuống xe luân, ngươi gọi điện thoại kêu xe tải đi. Nga, ta đã báo nguy. Tô tử tử đáp, thấy hai cái nam nhân lướt nhau, kia sắc mặt làm như có gì. Nàng tâm tức khắc một cái lộp bộ, vội trộm nhìn mắt màn hình di động. Lúc này, thẩm thiên du kinh ngạc do hỏi, ngươi đã báo nguy sao vậy ngươi vì cái gì vô cùng lo lắng cùng ta video, làm ta ném xuống công tác vội vã tới đón ngươi trở về. Tô tử từ, từ tiếp diễn thực thuận, dương lên tiểu cảm, mặt mày hình như có đắc ý, như là vụng trộm thanh tiểu hồ ly, liền lừa ngươi, như thế nào là ai làm ngươi suốt ngày vội vàng, không phải nơi này cha án tử. Chính là nơi đó viết báo cáo, vắng vẻ ta. Ngươi nói, có phải hay không ngươi sai? Hảo hảo hảo, ta sai. Thẩm thiên du than nhẹ, hơi hơi lắc lắc đầu, lộ ra vài phần không thể nơi hà. Tô tử từ nhất thời chừng mắt giữ mắt, tức giận hỏi, ngươi than cái gì khí ngươi thở dài đã nói lên không đủ thành tâm? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô cớ gây rối Hai người một cái kiểu man không nói lý, một cái hảo tính tình nhận sai, một phen ve vạn đánh yêu, cư nhiên kéo dài năm phút. Ở ngoài xe kia hai cái nam nhân, xem hai người ngươi tới ta đi, thế nhưng một câu cũng cắm không thượng. Mặt thèo rốt cuộc nhịn không được đánh gãy, cười đến ý vị thâm trường, lộ ra vài phần âm chắc chắc hương vị, các ngươi cảm tình thật tốt ta. Hai năm trước, hắn làm tiếp theo khởi liên hoàn án, trốn đông trốn tây, làm hình cảnh mỗi lần đều vô hụt, trong lòng tự nhiên là đắc ý có đôi khi, hắn cũng từng nghĩ, luôn là dấu kín chạy vội thật sự quá mệt mỏi, huống chi màn trời chiếu đất ăn bữa hôm lo bữa mai, không bằng làm cùng nhau đại án. Oanh oanh liệt liệt chịu chết. Tổng thắng qua bị bắt lấy sau bắn chết. Dù sao là cái chết, sao không chính mình lựa chọn cách chết. Đúng rồi. Tô tử tử bĩu môi, trừ bỏ bồi ta thời gian thiếu, hắn khác ta đều vừa lòng. Mặt theo nam nhân cười tủm tỉm mà nói, đừng lo lắng, ca ca giúp người, cho các người vinh viên ở bên nhau. Phần 12. Tô tử từ nhấp môi, ánh mắt run rẩy, mang theo vải phần đề phòng. Nàng một bàn tay lặng lẽ ơn khép kín cửa sổ xe cái nút, chân cũng dấm lên chân ga thượng. Tuy rằng lốp xe bạo, xe chạy sau thực không xong, dễ dàng phát sinh thai nạn xe cộ, nhưng tổng so khoanh tay chịu chết hảo. Tiểu mội mội mặt thẻo nam nhân đôi tay ôm ngực, ánh mắt liên tiếp quét về phía nàng mặt, lại theo cửa sổ xe phùng đi xuống ngắm, cười như không cười hỏi nàng, ngươi một người ở chỗ này, chẳng lẽ đều không sợ hay sao? Có cái gì đáng sợ, ta là gan luôn luôn đại. Tô tử tử dường như chẳng hề để ý, trong mắt nhi ngóng nó, ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi là người xấu đi ở lên tiếng ra sau. nàng tâm phịch phịch nhảy lòng bàn tay đều toát ra hãn như thế nào sẽ đâu mặt thẻo nam nhân thanh âm trầm thấp quái dị cố ý để sát vào chút hướng nàng hắc hắc cười trên mặt đao sẹo phát họa ra giữ tận độ cùng, ngươi xem ca ca giống người xấu sao hắn thử tính mà vươn tay lời nói việc làm cũng càng ngày càng phong đãng tiên sinh ngươi có ý tứ gì thẩm thiên du lánh hạ thanh âm băng xương giống nhau dung sắc mơ hồ mang theo một chút cảnh cáo mặt thẻo nam nhân tạm dừng vài giây chầm rãi thu hồi tay lại nhìn nhìn sát trời Ngươi chừng nào thì tới ATVGT? 18 phút sau đến. Thẩm Thiên Du cho cái bảo thủ thời gian, cùng mặt thẻo nam nhân đối diện trong chốc lát, ánh mắt ở trong phút chốc sắc bén lên, ngươi hẳn là sẽ không thất ước đi chẳng lẽ sợ sao? Tô Tử từ, từ đồng tử hơi co lại, khuôn mặt nhỏ trắng bạch. Những lời này, tương đương với làm rõ a. Mặt thẻo nam nhân tức khắc cười ha ha, ta đoán không tồi, các ngươi quả nhiên ở cố làm ra vẻ. Hắn đôi tay ôm ngực, một thân hung thần ác sát bị khí, ngươi đã sớm nhận ra ta đi ha ha. ta ở các ngươi cảnh sát nơi đó hẳn là cũng là nổi danh tô tử từ, từ một chút cái nút cửa sổ xe lập tức dâng lên gắt gao ngấp máy ở nàng chuẩn bị nhấn ga thời điểm mặt theo nam nhân một quyền đánh tới thế nhưng trực tiếp tạp nát cửa sổ xe hắn không chút để ý nói chuyện đến tiểu muội muội người bánh xe đã biến hình không thể khai mau nếu không sẽ phát sinh thai nạn xe cộ khai chậm lại trốn không thoát ngươi vẫn là ngoan ngoãn đường lúc ních chờ ngươi cảnh sát tiểu tình nhân tới cứu ngươi ta cho ngươi tiền ngươi thả ta Tô từ từ khẩn nắm chặt tay lái, đề phòng mà khẩn trương mà nhìn hắn. Ở di động, chuyên gia thẩm thiên du mang chút dồn dập thanh âm, ta lấy quân nhân danh dự bảo đảm, ta một mình một người đi, điều kiện là ở ta tới trước, các ngươi không chuẩn chạm vào nàng mẩy may. Cũng không đợi hai cái nam nhân đáp lại, hắn ấn xuống mệnh lệnh, ngữ điệu uy nghiêm mà túc mục, thủy bỏ đi trước hải nha ngoại ố thành phố khu 180 quốc lộ mệnh lệnh, hành động tổ toàn bộ rút về. Nhìn dáng vẻ, ngươi quân hàm không thấp a? mặt theo nam nhân vừa lòng gật gật đầu, nếu ngươi như vậy có thành ý, chúng ta đây chờ ngươi đến đây đi. hắn một cái khín mũi, ở ta phạm tội kiếp sống, có một cái cảnh sát cũng coi như viên mãn. tô tử từ, từ khẽ cắn môi, nhìn phía màn hình di động, thẩm thiên du hơi hơi mỉm cười, chớn ăn nàng, đừng sợ, ta ước chừng một giờ đến. nàng cái mũi đau sót, lầm nhầm lầm nhầm, sớm biết rằng như vậy xui xẻo, ta liền không ra đua xe. sớm biết hôm nay, ta đêm qua nên đáp ứng ngươi hẹn hò. thẩm thiên du tràn đầy thể hội. Không sợ. Mặt theo nam nhân đúng lúc mở miệng, ta bảo đảm, các ngươi sẽ dưới mặt đất tái tục tiền duyên. Thời gian, ở tô từ từ trầm trọng tâm tư hạ, từng giây từng phút trôi qua. Tân Tổng, chúng ta tới rồi, thấy được một chiếc màu đỏ phe ra di. Đỗ thành liên hệ thượng Tân Bạc Hiên, lần đầu tiên cùng Tổng Tài trò chuyện, thanh âm có chút khẩn trương, nhưng bên cạnh xe có hai cái thân hình cường tráng nam nhân. tần Bạc Hiên bình tĩnh phân phó, làm bộ là đi ngang qua. Các ngươi chú ý tự bảo vệ mình Đỗ Thành ứng thanh. Vừa lúc trên đường có mảnh vỡ thủy tinh, cho hắn dừng xe lý do. Hắn quay cửa kính xe xuống oán giận, ai như vậy thiếu đạo đức, ở trên đường sái pha lê. Tô từ từ ánh mắt hơi lượng, đúng vậy, ta lốp xe cũng phá, bị nhốt ở chỗ này. Nàng chỉ chỉ mặt theo nam nhân, hai vị này đại ca cũng là, ta tuy báo cảnh, nhưng cảnh sát một chốc một lát tới không được. Chúng ta dùng nhánh cây đẩy ra toái pha lê, khai ra con đường đi có người ở, ít nhất có thể cho nàng tráng cái gan. Hay nha. làm tốt sự sao mặt theo nam nhân ngữ mang trào phúng đỗ thành bất đắc dĩ đồng ý chỉ có thể như vậy ta thời gian thực cấp năm người dọn dẹp pha lê nghỉ ngơi một chút quét quét thẳng đến hai chiếc xe đồng thời mở ra một chiếc rội lưng giỏi sơ một chiếc quân dụng xe hai cái anh tuấn nam nhân xuống xe mỗi người khí chất tướng mạo đều dai đạp trầm ổn bước đi đi tới tô tử tử tức khắc nước mắt lưng trỏng ném xuống nhánh cây hướng một người phi phát qua đi chương hai mươi mau thủy lam váy dài phất phới tô từ từ dẫn theo làn váy ủy khuất bẹp mà đánh tới sợi tóc theo phong nhẹ dương xinh đẹp mắt to ngập đầy tin cậy cùng vui sướng làm người động dung tốt đẹp đến giống như một bức họa tần bạc hiên nhìn nàng không cấm có chút ngây ngốc theo bản năng vươn tay nhưng sát mặt dây lát lanh đi xuống lửa giận ở nháy mắt sông lên trong óc nữ nhân kia dường như không thấy được hắn trực tiếp nhào hướng cách vách tươi cười sáng lạn như đào hoa sáng quắc thịnh phóng quả thực là không lương tâm hắn này hơn một giờ lo lắng toàn đương nguy cầu tần bạc hiên trầm khuôn mặt thu hồi nâng đến một nửa tay dưới chân bước chân không ngừng hướng mặt thẻo nam nhân đi đến đừng sợ ta tới thẩm thiên du trấn an mặt mày ôn nhuyễn nhu hòa nhìn phía chính ông hắn vẻ mặt ủy khuất nữ hải ánh mắt run rẩy có chút vô thố mà nói ta đi trước xử lý bọn họ tô tử từ, từ nhẹ nhàng nga thanh ngoan ngoắn mà buông tay buông ra hắn nang ánh mắt lại dừng ở tần bạc hiên bóng dáng thượng hầu nghi mà nghiêng nghiêng đầu tần đại tổng tài như thế nào tới tần bạc hiên xuống xe trước đã phân phó sẽ không đánh nhau đỗ thành hai người làm cho bọn họ nhân cơ hội trốn hồi trong xe một người một cái mặt thẻo nam nhân nghiêng đầu cùng rất ít nói chuyện lánh khóc nam nhân thương lượng cái kia cảnh sát giao cho ta tô Tử từ, từ trận to mắt thấy nguyên trong tiểu thuyết tần bạc hiên nghiệp dư học tán đánh thân thủ hẳn là sẽ không được nhưng cục diện như cũ ra ngoài nàng dự kiến tần bạc hiên một đôi nhị thế nhưng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong Lãnh khốc nam nhân buộc lộ bộ mặt hung ác, hướng trong lòng ngực vừa kéo, lấy ra một phen tiểu đao, thân đao ở Thái Dương hạ phiếm ngân quang. Cẩn thận! Tô tử từ cấp đều, hắn có đao. Tần Bạc Hiên nhìn thoáng qua nàng, trong mắt băng sương mới tan chút, nhưng sát mặt như cũ khó coi. Lãnh khốc nam nhân một đao đâm tới, ở nửa đường đã bị Thẩm Thiên Du chặn đứng. Một trọi một đơn đả độc đấu, kết quả không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Thiên Du đơn đầu gối chống lại hắn ngực, ở hắn điên cuồng giấy giụa. Dứt khoát lưu loát cho hắn khấu thượng thủ khảo. Mặt theo nam nhân thấy tình thế không ổn, thừa dịp tránh né tần bạc hiên nắm tay công phu, đông nhiên từ bên hông lấy ra một khẩu súng. Hắn âm hiểm cười, họng súng nhắm ngay thẩm thiên du, đang muốn khấu động cò súng khi, tần bạc hiên đột nhiên một chân đa tới. Hắn theo bản năng một trốn, ở phẫn nộ hạ, lại đem đen nhánh họng súng nhắm ngay tần bạc hiên, âm chắc chắc khấu động cò súng. Phanh! Tô tử từ tâm nhắc tới cổ họng. Súng văng sau! theo sát sau đó chính là mặt thẻo nam nhân tiêu rên hắn che lại đổ máu thủ đoạn vẻ mặt thống khổ thương cũng rơi xuống trên mặt đất bị tần bạc hiên một chân dâm trụ chẳng sợ vừa mới đã trải qua sinh tử nguy cơ tần bạc hiên như cũ mặt không đổi sắc lãnh liếc trước mặt kẻ bắt cóc thẩm thiên du tay phải nắm thương đỉnh mày sắc bén như kiếm hai cái nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái toàn hơi hơi gật đầu xem như hữu hảo thăm hỏi rốt cuộc vừa mới cho nhau cứu đối phương một lần ngươi là bộ đội đặc trùng đi mặt thẻo nam nhân bị khấu thượng thủ khảo một chút cũng không kinh hoảng đầy cõi lòng cảm khái mà nói ta năm đó thiếu chút nữa nhập ngũ đáng tiếc gặp gỡ rất nhiều sự mới đi lên con đường này đủ rồi thẩm thiên du trực tiếp đánh gãy giết người chính là giết người ta không có hứng thú nghe ngươi phạm tội sau lưng chua xót khổ cay lưu trữ sức lực đi cục cảnh sát công đạo ngươi phạm tội trải qua đi chỉ mong ngươi ở bắn chết trước có thể tỉnh ngộ thấy sự tình đã bãi bình đỗ thành hai người vội vàng xuống xe tất cung tất kính cười hướng tần bạc hiên vân an không đến vài phút cảnh sát đúng lúc mà tới rồi áp đi hai cái tội phạm rửa sạch trên đường pha lê cha lại kéo đi rồi màu đỏ phe ra gì. tân tổng ngài như thế nào sẽ đến tô từ từ ngạc nhiên chẳng lẽ là cố ý vì nàng sao tvg tần bạc hiên lạnh nhạt mà ngó mắt nàng không chút để ý mà hồi đi ngang qua nếu làm cái này không lương tâm nữ nhân biết hắn là cố ý vì nàng mà đến gấp đến độ một đường vượt đèn đỏ chẳng phải làm nàng đắc ý hỏng rồi đỗ thành hai người hai mặt nhìn nhau đi ngang qua thẩm thiên du hơi hơi mỉm cười hai người ở trên đường đua xe đem xe khai đến giống phi cơ mới bằng mau thời gian đuổi tới ân đối đi ngang qua một nghìn vạn tần bạc hiên mặt vô biểu tình ta cứu ngươi thù lao tô tử từ, từ mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng hỏi ngươi không phải đi ngang qua gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao Nguyên nhân chính là là đi ngang qua tần bạc hiên ngự khí không dung thương lượng, nếu không kẻ hèn một nghìn vạn, cũng xứng người ta. Suốt một nghìn vạn A, tô tử từ, từ đau lòng đến thẳng run run, cái thứ nhất phản ứng là tưởng chơi xấu. Ở mua phe ra di sau, trên người nàng liền thừa 600 vạn, trừ phi cầm cố châu báo trang sức, nếu không nơi nào đủ cấp liền tính đủ cấp, nàng cũng luyến tiếc Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tần bạc hiên vì chế phục kẻ bắt góc, thiếu chút nữa chúng một thường, đối nàng luôn là có ân. về sau ngươi có khó khăn ta miễn phí cho ngươi làm sự kiện tô từ từ đánh thương lượng trước mắt to cười khanh khách nhân sinh từ từ ngươi tổng hội có phiền thoái chúng ta luôn có hợp tác cơ hội một sự kiện tần bạc hiên liếc xéo lại đây lười biếng ngữ điệu cười như không cười ngươi lên sân khấu phí 500 trăm vạn ít nhất cho ta làm hai việc tô tử từ, từ lắc lắc đầu mi mắt cong cong đúng là trăng non da mặt dày chơi xấu ngượng ngủng ta vừa mới trướng giới phải không tần bạc hiên ngữ điệu khẽ nhết, ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua Lộ ra vài phần cao ngạo Tô tử từ, từ giả ngu giả ngơ Cầm ngâng thành 45 độ nhìn lên trời xanh Khỏe môi hơi tiểu Hôm nay thời tiết thật tốt Tô tiểu thư thẩm thiên du ôn hòa mỉm cười Ngăm đen đồng tử trong trẻo Sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng Làm gì làm gì tô tử từ, từ kinh hồn tăng đảm Hai người đánh thổ hào a, Ta lại không giàu có Nhưng nhân ra vì nàng Khai hơn một giờ xe Đường xa an ủi làm bạn nàng Cứu nàng thoát ly hiểm cảnh Nàng vẻ mặt đau khổ Dựng thẳng lên một cọng hành tay không chỉ, "Hảo đi, cùng tần tổng giống nhau, cũng giúp ngươi làm một chuyện. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, kế tiếp là chuẩn bị về nhà sao?" Thẩm Thiên Du bật cười. Tô Tử Tử thẳng lắc đầu, cười nhiễm hai má, "Đại nạn không chết, ta muốn đi Hải Nam thị ăn ăn ăn, mua mua mua. Ăn uống thả cửa, điên cuồng mua sắm, hảo hảo khao chính mình." Thẩm Thiên Du trầm ngâm dò hỏi, "Kia yêu cầu ta bồi sao?" "Hảo nha, hảo nha." Tô Tử Tử vui vẻ gật đầu. tần Bạc Hiên mắt lạnh xem nàng. Mấy không thể tra mà hừ một tiếng, mặt vô biểu tình phân phó đỗ thành hai người, đi thôi, ta thật lâu không đi hải nham thị chi nhánh công ty. Đỗ thành hai người đầy mặt ngốc, cái gì kêu thật lâu không đi là trước nay không đi quá. a. Tần Bạc Hiên đi ra ngoài vài bước, đồng nhiên lại chết thân trở về, ngự khí lãnh đạo thêm một chút số di động. Những lời này, lại là đối thẩm thiên du nói. Tô tử từ, từ chờ ở bên cạnh, nhìn hai cái nam nhân lẫn nhau thêm hệ trạng, lẫn nhau lưu số điện thoại, biểu tình có điểm cổ quái. Nam chủ cùng nam nhị thưởng thức lẫn nhau chỉ mong ở về sau, sẽ không vì nữ chủ trở mặt thành thủ. Được rồi, được rồi. Tô tử tử cười ngâm ngâm, thực dứt khoát mà bò lên trên quân dụng xe, mau đến 11 giờ, chúng ta đi mua mua mua, ăn ăn ăn, hai mươi 22 đau lòng. Tần Bạc Hiên ngồi trở lại rồi đứng giỏi sờ, khởi động xe khi nhìn cách vách. Cửa sổ xe là đơn hướng pha lê, hắn thấy không rõ nơi đó mặt tình huống, có lẽ cái kia không lương tâm nữ nhân ở cười vui. Lại có lẽ nàng đang ở hướng thẩm thiên du cầu ôm một cái cùng an ủi Nghĩ đến đây, hắn sát mặt lênh trầm, mánh một chút nhấn ga, đem lửa giận chiếu vào trong tay tay lái thượng. Đỗ thành hai người vội vàng theo sau, nhưng mấy chục vạn xe nào đuổi kịp ngàn vạn siêu xe, không một lát liền cùng ném. Tô từ từ nhìn, hầu nghi mà nói thầm, tần tổng giống như có điểm không cao hứng nàng nghĩ lại lại tưởng tượng, mặc cho ai đi chi nhánh công ty trên đường gặp được hung đồ cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình, húng chi là thiếu chút nữa ném mạng nhỏ đâu. Trầm Thiên Du đang muốn giải thích, bị nàng cười khanh khách một câu đổ hồi, "Đi thôi, đi thôi, đi ăn nhậu chơi bời." Ngươi đều không sợ sao hắn phát động xe?" mỉm cười hỏi câu, bất hạnh đụng tới tội phạm, rất nhiều người đều sẽ lòng còn sợ hãi, nơi nào sẽ giống ngươi, tuy nhiên có tâm tình đi ra ngoài chơi. "Ngươi không hiểu." Tô Tử từ, từ nghiêng đầu, nhìn hắn anh tuấn mặt nghiêng, ánh mắt có điểm hoàng hốt, từ hôm qua cho tới hôm nay, phát sinh hết thể đều thực chân thật, mỗi một lần kinh tâm động phách, ta cũng sẽ tim đập ra tốc, khí huyết sôi trào. nhưng qua chính là qua, sẽ không lưu lại bóng ma. Phần 13 Bởi vì mạo hiểm qua đi, nàng lại sẽ nghĩ đến, nơi này là thư chung thế giới, sở hữu đều là hư hảo. Nàng chưa từng có đại nhập cảm. Bởi vì thư mộng sẽ tỉnh, nàng tổng hội trở lại chân thật thế giới đi. Cho nên, thừa dịp mộng không tỉnh, thừa dịp ta có tiền tô từ từ trở về cái đắc ý tươi cười, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi chơi, vô cùng tao hứng, thoải mái dễ chịu. Mới không uổng phí lúc này đây kỳ diệu trải qua. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, như là lấp lánh sao trời, cười ngâm ngâm nhìn chăm chú vào thẩm thiên du. Phao một cái soái khí tiểu ca ca, nói một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu, lại cùng tiểu ca ca tương tương nhưỡng nhưỡng, đem nên làm sự đều cấp làm. Một quyền thỏa mãn. Đối mặt nàng ánh mắt, thẩm thiên du có điểm không được tự nhiên, ngươi tâm thái thực không tồi.